Nên buông xuống đến các ngươi trên đầu. Hạ ra vô tội nhường nào? Ngọc Nhi vô tội nhường nào? Những cái đó vì cấp thi vân tăng lên thực lực mà bị rút cạn tinh thần lực người, lại cỡ nào vô tội? Các ngươi luyện khí tông miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại có gì người làm được điểm này? Bất quá là một đám mua danh chuột tiếng vô sỉ hạng người. Nói nữa, nếu giết các ngươi ta sẽ xuống địa ngục, kia. Ta đảo không ngại đi lang bạt một chút kia phiến địa ngục. từ đầu đến cuối. Thiên Bác Dạ đều không có nói cái gì nữa. màu đỏ con ngươi trước sau ngóng nhìn kia một thân thanh y lìa thiếu nữ, bên môi ngậm một mạt câu nhân tâm hồn tươi cười. Hắn kia một đầu tóc bạc ở trong gió nhẹ dương, huyết y lìa như ma. Chỉ là giờ phút này hắn đã không có vừa rồi lệ khí cùng âm lãnh. Tuyệt thế khuôn mặt thượng bố nhu hòa đường cong, ở khắp trong thiên địa, tựa hồ chỉ có một người dung nhập hắn mắt đỏ bên trong. Nếu nàng muốn vào địa ngục, hắn bồi nàng thì đã sao? Ai nếu thương nàng? Hắn liền chu ai? Hắn muốn cho toàn bộ địa ngục, không người dám động nàng mảy may. Tiên điệu mọi người nhìn nhau, bọn họ đã biết vô luận nói cái gì nữa, Cố Nhược Vân đều không thể buông tha bọn họ, cho nên, tại đây liếc mắt một cái lúc sau, tất cả mọi người rút ra vũ khí, nhanh chóng hướng tới Cố Nhược Vân vọt qua đi. 376 chương 376 tính sổ, nhị. Mà nữ, hôm nay chúng ta đó là liều mạng một cái mạng già. Cũng tuyệt đối sẽ không làm người loại người này ở nguy hại thế gian. Xôn sao? Người này vừa dứt lời, liền trông thấy cố nhược vân chậm rãi quay đầu trông lại, nàng ánh mắt thanh lánh, không hề giao động, lại không biết vì sao, làm hắn trong lòng một trận trộn dạ thiếu chút nữa từ hư không rơi xuống xung dưới. Giống. Đông nhiên, thiếu nữ nâng lên trong tay kiếm, một đạo long khiếu từ thần kiếm thượng phát ra. Rồi sau đó liền nhìn đến một cái màu trắng cự long hư ảnh thoát ly thân kiếm, há mồm liền nuốt hướng về phía khoảng cách nàng gần nhất võ hoàng. Phải biết rằng, lấy vừa rồi cố nhược vân võ vương cấp thấp thực lực, đều có thể trong người vì võ hoàng cấp thấp thi vân công kích hạ mà thừa nhận xuống dưới, hiện giờ nàng đột phá đến võ vương cao cấp, cho nên, màu trắng cự long kia một ngụm trực tiếp liền đem tên kia võ hoàng thân thể đều cấp nuốt đi vào. Vọng đến một màn này, Những cái đó vốn đang đánh lưỡng bại cầu thương tâm thái tiên điệu mọi người, nhanh chóng dừng bước chân, bọn họ tất cả mọi người nhìn nhau, sau đó trong lòng đồng thời xuất hiện một chữ. Trốn. Nhìn nhau mà quên lúc sau, mọi người rốt cuộc không rảnh lo cùng cố nhược vân đánh bừa xoay người tức trốn. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng thừa dịp thiên bác giả không chú ý bắt lấy cố nhược vân dùng tốt làm uy hiếp, không nghĩ tới nha đầu này trên tay cư nhiên sẽ có như vậy cường đại vũ khí. Nếu là không có đoán sai, kia đem vũ khí hẳn là đó là trong truyền thuyết cao dài linh khí. Kia chính là cao giai linh khí à, nếu là ở bình thường thời điểm, bọn họ khẳng định lại muốn nói ra một phen đại nghĩa lăng nhiên đạo lý lớn, sau đó đương nhiên đem linh khí chiếm cứ nơi tay. Nhưng hôm nay, bọn họ đã không có cái này ý tưởng, chỉ nghĩ nhanh trong trốn hồi tiên địa, ở làm tiên địa người tới đối phó những người này. Vân nhi, đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Cố xanh tiêu trên mặt biến đổi, vội văng nói, nếu làm cho bọn họ trốn hồi tiên địa, tiên địa cường giả khẳng định sẽ toàn bộ ra tới, lấy tiên địa hành sự chuẩn tác, bọn họ là không có khả năng buông tha bất luận cái gì một cái tiềm lực vô hạn định nhân. Này đó là tiên địa, luôn là một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng, lại sau lưng thường xuyên làm nhận không ra người hoạt động. Thanh Long Cố Nhược Vân trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, lạnh lùng phân phó nói, Đem bọn họ cho ta ngăn lại. Giống. Vòng trời sớm đã lòng tràn đầy nghẹn khuất. Ở nghe được cố nhược vân lời này lúc sau. Hét lớn một tiếng liền biến thành bản thể. Khổng lồ thân thể bao phủ toàn bộ hạ ra đại viện. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mắt mọi người. Chủ nhân có lệnh. Các người hết thể đều đến lưu lại. Cả đời này. Thanh long ghét nhất đó là loại này dối trá đồ đệ. Phía trước là kiềng kỵ áo bào trắng lao giả thực lực. Hiện tại áo bào trắng lao giả đã chết hắn liền không có gì có thể sợ hãi. đương nhiên, nếu nhiều như vậy võ hoàng đồng loạt mà thượng chỉ sợ thanh long ứng phó lên cực kỳ khó khăn. nhưng hôm nay bọn họ chỉ nghĩ chạy trốn, căn bản là không có nhàn tâm đi cùng hắn chiến đấu, cho nên thực mau liền rơi vào hạ phong. xen vào việc người khác là yêu cầu trả giá đại giới. cố nhược vân hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía ở thanh long công kích hạ không ngừng lui về phía sau mọi người. Bọn họ vừa rồi là như thế nào thương ta huynh trưởng, thanh long, ngươi dùng gấp 10 lần đau đớn cho ta hoàn lại trở về. Ta muốn cho bọn họ bị thiên đau vạn quả, chết không toàn thây. Bọn họ ở ta huynh trưởng trên người lưu lại một cái vết thương, ta muốn ở bọn họ trên người lưu lại 100 điều. Theo thiếu nữ thanh em, tiên điệu mọi người dần dần có chút chống đỡ không được, bọn họ hướng tới phía sau quát, cố nhược vân, ngươi muốn giết cứ giết, hà tất như thế cha tấn chúng ta chúng ta tiên địa chưa bao giờ sẽ có sai, có sai chính là ngươi, ngươi tâm tính đã thành ma, nếu tiếp tục giết hại đi xuống, sớm muộn gì sẽ có người diệt ngươi. Ha ha ha. 377 chương 377 tính sổ tam. Xôn xao. Một đạo kiếm quang hiện lên, nháy mắt, tên kia mở miệng kêu gào lão giả một toàn bộ cánh tay đều bị chém đứt xuống dưới, đau hắn la lên một tiếng, tràn ngập tơ máu hai tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm cố nhược vân. Giờ khắc này, này đó bị thế nhân sở sùng bái tiên điệu lao giả, không còn có kêu một thân tiên phong đạo cốt, cả người trật vật bất ham, giống như là mới từ ổ khất cái bỏ ra tới khất cái. Ha ha, Cố Nhược Vân, ngươi tưởng cha tấn chúng ta, chúng ta sẽ không như ngươi mong muốn. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, rồi sau đó liền nhìn đến một người áo bào trắng lao giả thân thể nhập khí cầu cổ lên, hắn hai tròng mắt trợn lên, khuôn mặt dữ tợn, thập phần khủng bố. Sau đó, người khác cũng như hắn giống nhau, thân thể một đám giống như sung khí khí cầu, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một chọc liền sẽ nổ mạnh. Tự bạo, bọn họ muốn tự bạo. Hạ lao ra tử đằng mà một chút đứng lên, sắc mặt đại biến nói, mười mấy cái võ hoàng tự bạo, đủ rồi phá hủy toàn bộ thiên thành, cái này không xong. Võ hoàng tự bạo năng lực, liền đủ rồi làm phạm vi một ngàn giảm hóa thành đất bằng, húng chi nơi này còn có mười mấy cái võ hoàng. Loại này lực lượng là cơ nào cường đại. Mặc dù là hắn, tại đây loại tự bạo hạ cũng sẽ thân bị trọng thương, húng chi sẽ là những cái đó thực lực thấp hèn người. Thi vân sư muội, cẩn thận. Lánh ngôn phong sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhằm phía thi vân, gắt gao đem trên mặt đất nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Thi vân tròng mắt một chút co chặt, hoảng sợ nhìn những cái đó thân thể nhập khí cầu phồng lên láo giả, khuôn mặt lại bạch biến thanh, sau đó... Nàng như là phát điên dường như một chân đá hướng về phía lãnh muôn phòng, giữ tận hô đồ vô dụng, còn không mau đi ngăn cản. Ngăn cản bọn họ. Ta không muốn chết. Ta còn không có trở thành thiên hạ đệ nhất, ta còn không có được đến thiên bác dạng, ta không muốn chết ở chỗ này. phanh Lãnh nguồn phong một chân bị đá phiên trên mặt đất, ánh mắt ngốc lăng ngóng nhìn kia giống như kẻ điên giống nhau nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng chi sắc. Này vẫn là kia luôn luôn bình tĩnh vững vàng tựa như tiên nữ giống nhau thì vân sư muội sao. Nàng vẫn là kia ôn nhu thiệt lương, càng là đem hắn tử vực sâu kéo lên nàng sao. Vì sao giờ phút này nàng, lại như là thay đổi một người dường như. Nhìn nữ tử kia chán ghét biểu tình, lãnh luôn phong tâm bị hung hăng co rút đau đớn một chút. Ở nhất nguy cơ thời điểm, hắn nghĩ đến chính là che chở an toàn của nàng, mà nàng, sợ làm. Lại là một chân đem hắn đá văng. Hán tâm, chưa từng có một khắc giống hiện giờ như vậy lạnh lẽo, lãnh nguồn phong cắn chặt tái nhợt môi mỏng, hai tròng mắt mang theo đau kịch liệt. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một đạo phong thanh vân đạm thanh âm từ một bên truyền đến, bình tĩnh không có một kia giao động. Muốn tự bạo. kia cũng phải nhìn ngươi hay không có cơ hội này. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, kia tươi cười lạnh băng túc sát, không cho là đúng con môi. Ha ha, cố nhược vân, ngươi muốn cho chúng ta chết ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Tiên địa chung một người cười ha ha, ngay sau đó, thân thể hắn càng thêm bành trướng, sợ tới mức mọi người sắc mặt đều nháy mắt trắng bệnh, càng có những người này thiếu chút nữa khóc ra tới. Phúc! Từng tiếng giống như đánh răm giống nhau thanh âm, đột nhiên đánh vỡ giờ phút này khẩn trương không khí. Hạ lao ra tử sửng sốt một chút, tiện đà cười ha ha lên, này tính cái gì? Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chỉ băng này phụt một tiếng cũng có thể dọa đảo chúng ta. Người rốt cuộc là tưởng tự bạo, vẫn là trong thân thể khí quá nhiều, cho nên muốn thả ra. Tiên điệu mọi người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng đã sắp tự bạo, vì sao lại tựa hồ bị một cổ lực lượng cấp ngăn lại, dù cho hiện giờ thân thể vẫn là hiện ra bành trướng trạng thái, lại như thế nào cũng vô pháp khiến cho hắn tiếp tục. Càng vô pháp nghẹn trở về, 378 chương 378 tính sổ, 4. Loại này nửa vời cảm giác, làm cho bọn họ nghẹn khó chịu, thậm chí so chết còn muốn khó chịu. Ta nói, muốn tự bạo, các ngươi còn không có cái kia thực lực. Cố nhược vân hơi hơi ngẩng đầu, ngữ khí thanh đạm như gió, chậm rãi vang lên. Tiểu dạ, những người này ta đã không có hứng thú, kế tiếp ngươi giúp ta giải quyết đi, ta còn có cảng chuyện quan trọng. Nói xong lời này, nàng liền thu hồi ánh mắt không bao giờ xem một cái tiên điệu mọi người. Thiên bác dạ hướng tới cô nhược vân cười cười, chỉ là đang nhìn hướng những người khác khi, tuyệt thế chi dung thượng tươi cười dần dần biến mất, một đầu chỉ bạc ở trong gió cuốn quan quanh, huyết y tựa như từ trong địa ngục huyết chỉ bên trong mà đến, huyết hồng con ngươi thị huyết tàn nhẫn, càng là mang theo kia cùng ngạo không kềm chế được khí phách. Muốn thương nàng giả, tất cả đều đang chết. Và anh, ở hắn lời nói rơi xuống trong phút chốc, vô cùng vô tận ngọn lửa từ trên mặt đất thiêu đốt dựng lên, đem tất cả mọi người vây ở kia ngọn lửa bên trong. Nay ngọn lửa liền giống như địa ngục nội biển lửa, vô biên vô hạn. Nhưng một khi bước vào, đó là hồn phi phách tán. Nghe biển lửa nội những cái đó tê tâm liệt phế chu lên thành, ở đây những người khác đều không tự chủ được cảm giác trái tim run rẩy, liền võ hoàng cường giả đều không thể chịu đựng ngọn lửa. Bọn họ ở bên trong lại có thể chịu đựng đến bao lâu? Từ đầu đến cuối. Cố nhược vân không bao giờ để ý tới tiên địa người, nàng ánh mắt chuyển tới thi vân trên người, kia trong nháy mắt gian, toàn thân sát khí kích động mà ra, thanh lánh con ngươi nội là tràn đầy lạnh nhạt. Nói, Ngọc Nhi ở địa phương nào? Thi vân thân mình chấn động, nàng cười lạnh một tiếng, ta nói rồi, ngươi uy hiếp ta, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Trừ phi, ngươi quỷ xuống cầu ta. Liên ở nàng lời này nói xong lúc sau. Một đạo âm trầm lạnh leo ánh mắt đột nhiên định ở nàng trên người, làm Thi Vân tâm chợt đau một chút. Người nam nhân này lần đầu tiên xem nàng lại là vì một nữ nhân khác. Rõ ràng nàng cùng hắn mới là thần tiên quý nữ, không phải sao? Vì sao hắn lại muốn như thế tin tưởng một nữ nhân nói dối? Nghĩ vậy, Thi Vân ánh mắt lộ ra nồng đậm ghen ghét. Cố Nhược Vân, ngươi quỳ xuống cầu ta, ta liền cho ngươi hạ Lâm Ngọc rơi xuống. Nàng liền phải nữ nhân này quỳ gối nàng trước mặt sau đó hung hăng dập nát đối phương tôn nghiêm, đặc biệt là ở Thiên Bắc Dạ trước mặt, cũng muốn làm hắn minh bạch. như vậy nữ nhân là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Hảo, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chậm rãi đi hướng Thi Vân. trông thấy nàng động tác, Thi Vân trên mặt bất giác mang lên một mặt cười lạnh, liền tính nàng thua ở nữ nhân này trên tay lại như thế nào. cuối cùng nàng không phải là phải quỳ chính mình. chủ nhân, vong trời thanh âm đột nhiên biến đổi, chủ nhân. Nữ nhân này căn bản chính là dụng tâm bất lương, ngươi không thể nghe nàng. phảng phất không có nghe được vòm trời nói, Cố Nhược Vân đi tới Thi Vân trước mặt, thấy như vậy một màn mọi người đều là lắc lắc đầu, mặc cho hiện giờ Cố Nhược Vân rất cường đại, nhưng có con tin bị Thi Vân trộm vào trong tay, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nghe từ nhận chi. Frank Liên ở tất cả mọi người sẽ cho rằng Cố Nhược Vân sẽ đã chịu Thi Vân uy hiếp là lúc, Cố Nhược Vân chân lại hung hăng rơi xuống. Đạp lên Thi Vân bộ ngực phía trên, nàng dùng sức rất lớn kính, thế cho nên Thi Vân còn không có từ đắc ý trùng phản ứng lại đây, liền đau sắc mặt tái nhận, liền lời nói đều nói không nên lời. Ta không có thể bảo vệ tốt Ngọc Nhi, là ta sai, hiện giờ ta duy nhất có thể làm, đó là làm luyện khí tông mọi người vì hắn trốn cùng. Đương nhiên, ta sẽ không cho các ngươi chết thống khoái, ta sẽ làm các ngươi nhận hết trả tấn, sống sở sờ, sờ đau chết. Ngươi cho rằng tiểu dạ biển lửa cũng đã là sâu nhất trà tấn. Không. Này xa xa không đủ, ta sẽ làm các ngươi đau một ngàn lần một vạn lần. Thi vân ngươi dùng Ngọc Nhi sinh mệnh tới uy hiếp ta, vậy mười phần sai. Nguyên nhân chính là vì hắn đối ta rất là quan trọng, cho nên, ta sẽ làm luyện khí tông từ trên xuống dưới, cho dù là một con láo thử, một cái con kiến, nhưng phàm là luyện khí tông đều sẽ vì hắn trốn cùng. Như thế. Ngươi xác định còn phải bắt được hắn mệnh tới uy hiếp ta. 379 chương 379 tính sổ, nam. Thiếu nữ thanh âm thanh đạm mà bình tĩnh, lại làm thi vân tâm nháy mắt phiên hiểu rõ ngàn vạn tầng lãng, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, cố nhược vân chân đột nhiên dùng một chút lực, hung hăng dấm vào nàng xương sườn bên trong, đau nàng sắc mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh, phẫn nộ hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm cố nhược vân. Ta không muốn nghe dư thừa nói, Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, "Ngọc Nhi rốt cuộc ở địa phương nào?" Ta thi Vân gắt gao cắn răng, khuôn mặt tái nhợt vô sắc, "Ta không biết." "Ngươi nói cái gì?" Cố Nhược Vân mặt mày lạnh lùng, chân lại lần nữa dùng lớn lực độ, "Ngươi không biết?" "Ta xác thật không biết." thi Vân nắm chặt nắm tay, nàng hít sâu khẩu khí, mới gian nan nói ra một câu, "Ta chỉ là nhìn ra hắn đối với ngươi rất quan trọng cho nên, cho nên muốn muốn uy hiếp ngươi." Hạ Lâm Ngọc không ở chúng ta trên tay. Cố nhược vân không nói gì, thanh lánh mắt đen trước sau lạnh lùng nhìn chăm chú vào bị nàng đạp lên dưới chân nữ tử. Thật lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng, liền tính hắn không ở các ngươi trên tay. Chính là hại hắn rơi vào huyền nhai đích sát thật các ngươi những người này. Bởi vậy, các ngươi nơi này người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cố nhược vân, ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi, ngươi như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết. Luyện khí tông tiểu thư lại như thế nào? Thiên tri tiêu nữ lại có thể như thế nào? Ai không sợ chết? Vì sống sót nàng hoàn toàn ném dĩ vãng hình tượng, khẩn trương hô to lên. Nói chuyện không tính toán gì hết. Xin lỗi, ta cũng không có nói quá sẽ bỏ qua các ngươi. Cố nhược vân ánh mắt từ thi vân trên mặt đảo qua, lại chậm rãi xẹt qua luyện khí tông những người khác, bên môi dần dần dơ lên một nụ cười, kêu cười thực lánh. Lánh làm cho bọn họ hận không thể tìm một chỗ trốn bảo đi. Cố nhược vân, hạ lâm ngọc là ta thương, người muốn giết cứ giết một mình ta, cùng thi vân sư muội không quan hệ. Lãnh ngôn phong đã tử thi vân kia không muốn người biết một mặt nội đi ra, kiên nghị khuôn mặt mang theo thầy chết không sờn lựa chọn, cũng không sợ hãi nhìn chăm chú vào cố nhược vân. Liên tính thi vân sư muội bị thương nàng tâm lại như thế nào? Nữ tử này dù sao cũng là hắn ái nhiều năm như vậy, nàng giống như nay một mặt. Hoàn toàn là bị cố nhược vân cái này đáng chết tiện nhân cấp bức cho, nếu không phải nàng, thì vân sư muội vẫn là kê ôn nhu thiện lương nữ tử. Ha ha ha, cố nhược vân, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi hay không có bổn sự này. Thi vân sắc mặt đại biến lúc sau đột nhiên cuồng tiếu lên, khuôn mặt giữ tận nói, có giống nhau át chủ bài, là ta vẫn luôn không tha dùng, chẳng sợ ngươi đối ta như thế nhục nhã, ta cũng chưa từng lấy ra tới, chính là ngươi ở nhục nhã ta qua đi còn muốn giết ta hôm nay thủ ta thi vân nhớ kỹ chờ ngày sau tất nhiên đủ số dương trả cười cười nàng tóc phi dương lên bỗng nhiên một cổ lực lượng từ trong cơ thể bùng nổ mà ra chấn đến cô nhược vân bất giác lui về phía sau hai bộ một đạo màu đen sương mù từ nàng trên người chậm rãi xuất hiện mà ra kia sương mù trong vòng phảng phất có một đạo màu đen bóng người không thật không thật giống như bóng người kia phát ra một đạo trầm thấp âm ngoan tiếng nói đồ vô dụng Hán câu này thanh âm thực nhẹ, làm người cảm giác là ảo giác, chỉ có cố nhược vân mới nghe được rõ ràng, này nói màu đen sương mù bên trong thật sự tồn tại một cái không biết lai lịch người. Đông chốc, cố nhược vân lòng có một loại không thoải mái cảm giác, còn xuất hiện ra một cổ muốn phá hủy kia đạo nhân ảnh xúc động, liền dường như, người này ảnh là nàng túc địch giống nhau. Đúng lúc này, một đạo âm lánh hơi thở từ cố nhược vân bên cạnh truyền đến, nàng sững sốt một chút, quay đầu nhìn lại, liền trông thấy thiên Bắc giả kia một trường tuyệt thế khuôn mặt thượng là hắn chưa từng có gặp qua khủng bố chi sát. 380 trường 380 tính sổ, 6. Giờ phút này hắn, mới giống như một cái chân chính ma, tóc bạc vũ điệu, huyết y đi phi dương, vô cùng vô tận lực lượng tụ tập ở hắn trên người, quanh một tiếng oanh hướng về phía kia nói màu đen hư ảnh. Oanh! Cương đại nổ mạnh từ thi vân sở ngốc địa phương sinh ra mà ra, trực tiếp oanh ra một cái hố sâu. Hắc không thấy đế, có thể thấy được này nhất chiêu dùng bao lớn lực lượng. Nhưng là, kia nói màu đen bóng người lại biến mất, cùng lúc đó biến mất còn có thi vân cùng lánh môn phong. Tiểu dạ, cố nhược vân trái tim căng thẳng, gắt gao bắt được thiên bác giả tay, nhẹ vô về hắn mu bàn tay, phảng phất là thiếu nữ lòng bàn tay độ ấm làm thiên bắc giả sắc mặt chậm rãi khôi phục lại, quay đầu đối với cố nhược vân nói, tiểu vân, ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Vừa thấy đến nam nhân kia ta liền muốn giết hắn. Nam nhân? Cố Nhược Vân sững sốt, nàng vừa rồi chỉ có thấy kia nói màu đen hư ảnh, lại không có thấy rõ người nọ bộ dáng, mà Thiên Bắc Dạ lại thật thật tại tại thấy được. Từ đầu đến cuối, Cố xanh Tiêu đều không có nói chuyện, hắn nhìn nhìn Thiên Bắc Dạ, lại đem ánh mắt dừng ở Cố Nhược Vân trên người, kia đặt ở hai chân bên bàn tay to không tự chủ được nắm chặt. Xem ra, muội muội gặp được địch nhân rất cường đại. Chính mình chỉ có trở nên càng cường, mới có thể bảo vệ tốt an toàn của nàng. Có lẽ chính mình là thời điểm hồi Linh Tông, tuy rằng người nam nhân này đối mọi mọi ý đồ gây rối, nhưng có hắn tại bên người ít nhất có thể bảo đảm an toàn của nàng. Mà chính mình, chỉ có tiến vào kia phiến địa phương tu luyện, mới có thể đem thực lực tăng tốc bay nhanh. Phía trước dù cho Linh Tông trưởng lão cũng đề qua việc này, nhưng bởi vì tiến vào kia phiến địa phương liền vô pháp dễ dàng rời đi. Hắn vướng bận bên ngoài mội muội mới không có đáp ứng. Hiện giờ, hắn có thể yên tâm đi tu luyện. Bất chi bất giấc chung, cố xanh tiêu ôn hòa con ngươi dần dần kiên nghị, bình tĩnh nhìn trước mặt thanh ý rẻ thiếu nữ. Vân Nhi, chờ ta, chờ ta cường đại đến đủ rồi bảo hộ ngươi kia một ngày, ta lại trở về gặp ngươi. Ca, cố nhược vân ánh mắt vừa chuyển, liền rơi xuống nam tử kiên nghị anh Tuấn khuôn mặt phía trên, chậm rãi đi tới hắn bên người. Ngươi lúc sau có tính toán gì không? Cùng ta cùng đi đông phương thế gia vẫn là hồi linh tông. Vẫn Nhi cố xanh tiêu con ngươi ôn hòa xuống dưới, khỏe môi dơ lên, bàn tay to sủng nịch vớt thiếu nữ đầu, nói, chờ ta ba năm, nhiều nhất ba năm, ta tất nhiên sẽ trở về gặp ngươi. Đến lúc đó, ta chắc chắn làm sở hữu sự tình đều ổn định xuống dưới. Ba năm thời gian, cũng đủ hắn tử kia phiến địa phương bế quan mà ra, cũng đủ rồi hắn khống chế toàn bộ linh tông. Vậy ngươi khi nào đi? Cố nhược vân ngẩng đầu nhìn nam tử, hỏi. Nàng đương nhiên biết huynh trưởng tiến vào linh tông nguyên nhân, chỉ là vì có càng cường thế lực bảo hộ nàng thôi, mà ở trên đại lục, trí cường cũng đó là kia tam đại chế tài mà. Cho nên, nghĩ đến đây, cố nhược vân trong lòng chạy qua một trận ấm áp. Ngày mai, cố xanh tiêu trầm mặt trong chốc lát, liền mở miệng nói. Hắn ánh mắt trước sau không rời đi trước người thiếu nữ. Tựa hồ muốn đem hắn ma tử ấn đến trong ngóc nội. Rốt cuộc, lúc này đây phân biệt lúc sau, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Cố nhược vân không hề nói thêm cái gì, nàng quay đầu nhìn mắt phía sau luyện khí tông người, thanh âm thanh lánh dị thường. Từ đây lúc sau, luyện khí tông không có tồn tại tất yếu, hạ lao ra tử, kế tiếp thời điểm liền giao cho các ngươi hạ ra, ta sẽ làm thanh long bang các ngươi. Hảo! Ở nghe được hạ lâm ngọc cũng không ở thi vân trong tay lúc sau. Hạ lao ra tử trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc có thể nhổ ra, rồi sau đó liền nghe thấy được cố nhược vân nói, cười cười nói, nha đầu, hôm nay thật đúng là đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta hạ ra liền nguy ở sớm tối. 381 chương 381 tính sổ, 7 Nói xong lời này, hắn sắc mặt ngẩn ra, khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nói, thiên thành chúng thế lực nghe lệnh. Đem nơi này sở hữu luyện khí tông người tẫn đều chèm giết, theo sau tùy ta đi trước luyện khí tông cùng chi tính sổ. Mấy ngày nay tới giờ, thiên thành người cũng không biết bị nhiều ít khi dễ, hiện giờ rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, tất cả mọi người bất giác hô to lên. Còn không phải là một cái luyện khí tông mà thôi, liền tính bọn họ cường đại nữa lại như thế nào, không có như vậy khi dễ người. Còn có phía trước bị hạ ra trục xuất mà ghi hận trong lòng lão nhân. Thế nhưng thông đồng luyện khí tông tính toán nuốt thiên thành, thật sự không thể tha thứ, ta chờ nguyện ý đi theo hạ gia chủ một tẩy chức răng. Mọi người ngẩng cao thanh âm vang vọng ở toàn bộ hạ gia, tấn đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu, húng chi, trong đó còn có rất nhiều tâm huyết nam nhi, hiện giờ trông thấy luyện khí tông rối trá một mặt, như thế nào có thể chịu đựng Nếu các vị đều không có ý kiến, hiện tại liền tùy ta sát nhập luyện khí tông. Hạ lao ra tử thanh âm lạnh lẽo, Vang vọng ở hạ gia đình viện mỗi một góc. Ở kia không xa chố góc bên trong, một đạo âm ngoan con người gắt gao nhìn chằm chằm cố như vân. Lại là nữ nhân này. Vì sao nữ nhân này luôn xen vào việc người khác, nếu không phải nàng, hạ gia này nhóm người đã sớm đã chết. Không được. Nếu như vậy đi xuống hạ gia sớm hay muộn sẽ rơi xuống chính mình kia ca ca trên đầu, đây là hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thu được sự tình. Việc cấp bách vẫn là trước giải quyết nữ nhân kia. Chỉ có nàng đã chết, hạ ra mới có thể thái bình. La Lệ đứng ở đám người bên trong, ánh mắt không chấp mắt nhìn Cố Nhược Vân. Giờ này khắc này, nàng kiếp như bút bê Tây Dương đáng yêu gương mặt đã không có lúc ban đầu sức sống, có chỉ là một mảnh tử khí trầm trầm. Có lẽ là suy nghĩ hồi lâu, chung quy nàng vẫn là cất bước đi hướng Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân cảm nhận được nện bước thân ảnh, bất giác quay đầu nhìn lại, thanh lệnh ánh mắt dừng ở thiếu nữ như hoa hoa phấn nộn rung nhan phía trên. Ngươi có việc sao? Ta la lị cắn chặt ngôi, nàng ngâng lên thanh triệt ánh mắt, kiên định mà không di nhìn phía nàng, ta có thể hay không đi theo ngươi. Lị Nhi La vượt sắc mặt biến đổi, hướng về cố nhược vân này này nói, cố cô nương, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, còn thỉnh cố cô nương đừng để ý. Lõ lị tựa hồ không nghe thấy chính mình cha nói, túi đầu cắn ngôi, khuôn mặt lộ ra vô pháp động dung kiên định. Ta muốn đi theo ngươi, ngươi có thể hay không làm ta đi theo. Lị Nhi, la vật nóng nảy lên, chưa từng có mắng quá chính mình nữ nhi hắn không tự chủ được sụ mặt nói. Lị Nhi, không được hồi nháo, cô cô nương là bách thảo đường chủ tử, càng là một người võ vương cao cấp từng giả, bên người nàng có rất nhiều người tài ba, ngươi cũng đừng đi tìm phiền thoái. Nghe la vật nói, Cố nhược vân khuôn mặt trước sau như một bình tĩnh, nàng mắt đen nội mang theo làm người vô pháp xem hiểu cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói, cho ta một cái nhận lấy ta lý do. Phẫn nộn thiếu nữ lại lần nữa dơ lên đầu, giờ khắc này, ánh mặt trời khuynh sái mà xuống, dừng ở nàng trắng non gương mặt phía trên. Bởi vì, ta tưởng biến cường. Nàng lý do đó là, ta tưởng biến cường. Nếu nàng cũng đủ cường đại, Ngọc ca ca liền sẽ không vì cứu nàng mà tao ngộ nguy hiểm. Nếu là nàng cũng đủ cường đại, liền có thể không cần trở thành người khác trói buộc. Mặc kệ Ngọc ca ca hiện tại ở địa phương nào, nàng chỉ có trở nên cường đại mới có thể đi tìm được nàng. Mà nàng, trước sau tin tưởng kia ở tại nàng trong lòng thiếu niên còn sống. Nói không chừng tiếp theo gặp mặt, hắn sẽ càng cường đại hơn. 382 chương 382 tính sổ 8. Cố Nhược Vân thật sâu nóng nhìn thiếu nữ khuôn mặt kiên định, thời gian tựa hồ đi qua hồi lâu, nàng cũng đã lâu không có mở miệng, không trải qua mục đích bản thân, La Lệ tâm khẩn trương lên. Cũng là, bên người nàng cường giả nhiều như vậy, Chính mình như vậy nhỏ yếu, nàng lại như thế nào sẽ nhìn chúng nàng? Liên ở La Lị trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên là lúc, Cố Nhược Vân rốt cuộc nói chuyện. Chờ ta rời đi thời điểm, người theo ta đi đi. Cái? Cái gì? La Lị lập tức ngơ ngẩn, giật mình nhìn Cố Nhược Vân, có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Nhược Vân sẽ nhận lấy nàng. Những người khác cũng thực nghi hoặc, La Lị thiên phú bình thường thực lực cũng không tính rất cường đại, vì sao nàng lại nguyện ý làm nàng đi theo. Ta biết các ngươi đều thực nghi hoặc, bất quá, ta bên người người mỗi cái đều không tính cái gì thiên tài, một người không có thiên phú cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ không có nghị lực. Vừa rồi ánh mắt của nàng cho ta rất lớn chấn động, ta thu nàng, đều không phải là là bởi vì nàng là Ngọc Nhi phải bảo vệ người, mà là nàng là một cường giả. Có được như thế đại nghị lực cùng kiên định nội tâm, ta tin tưởng liền tính nàng không có thiên phú, giả lấy thời gian, cũng sẽ trở thành danh chấn đại lục một phương cao thủ. Không sai, một người không có thiên phú không có quan hệ, chỉ cần có được nghị lực sớm muộn gì sẽ đạt được thành công. Mà một cái lại có thể phát giác ra này đó tiềm tàng người nàng, mới là chân chính đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, vì sao nàng còn tuổi nhỏ liền có được như thế đại thành kiểu. Đó là bởi vì, nàng thành lập thế lực, chưa bao giờ đem thiên phú đặt ở đầu tuyển chi vị, nàng muốn, chỉ là một người có hay không quyết tâm trở nên rất cường đại. Cố xanh tiêu ôn hòa nhìn cố như vân, trên mặt mang theo ấm nhập nhân tâm tươi cười, hắn biết, mặc kệ muội muội muốn làm cái gì, đều không có sai. Cảm ơn. La lị thanh em mang theo nghẹn nào, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ thực nỗ lực tu luyện, trở thành một cái cường giả chân chính. Cố nhược vân cười cười, cũng không có lại trả lời la lị nói, nàng tầm mắt đầu hướng góc kia nói rời đi thân ảnh, trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Xem ra có chút chướng, cũng tới rồi thanh toán thời điểm. Trong khoảng thời gian này, đại lục đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là tiên địa vài tên lão giả không thể hiểu được mất tích, đồng thời mất tích còn có luyện khí tông đại tiểu thư cùng vài tên võ hoàng cao thủ, sau đó liền có tiểu đạo lời đồn đái chuyên ra nghe nói là tiên địa thi vân đại tiểu thư ám toán kia mấy cái tiên địa trưởng lão muốn cướp đoạt trong tay bọn họ bà bối vốn dĩ rất nhiều người còn chưa tin ôn nhu thi vân tiểu thư hồi làm ra loại chuyện này nhưng là thực mau thiên thành hạ gia linh tông truyền nhân cô San tiêu còn có huyền âm điện chủ tử tá thượng thần đều ra tới chứng minh rồi chuyện này chân thật tính có này tam phương chứng minh liền tính thế nhân không tin cũng không được vì thế thiên thành hạ ra liền đánh vì thiên địa trưởng lao báo thủ danh nghĩa sát nhập luyện khí tông nhưng mà ở bọn họ tới rồi luyện khí tông lúc sau luyện khí tông tông chủ cũng đã chẳng biết đi đâu dư lưu lại những người đó thiên thành một cái đều không có buông tha mà kêu ban đầu cường đại luyện khí tông liền ở trong khoảnh khắc hủy diệt cũng làm đại lục tất cả mọi người hoảng hốt lên tại đây đồng thời một mảnh âm vũ sơn động trong vòng một đạo thê lương thanh âm từ kia trong sơn động truyền ra tới Phẫn nội chung mang theo sát khí. Cố nhược vân, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày ta thi vân sẽ tìm ngươi báo thủ, lúc đó, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nàng hận, hận cái kia đem nàng hung hăng tàn phá nữ nhân. Nếu không phải nữ nhân kia, nàng vẫn là cao cao tại thượng luyện khí tông đại tiểu thư, như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Đương nhiên hiện giờ thi vân còn không biết luyện khí tông phát sinh sự tình, càng không biết cố nhược vân đối nàng vu hoan hãm hại. Nói cách khác, tất nhiên trực tiếp lao ra đi tìm nàng tính sổ. Đáng tiếc, nàng cái gì cũng không biết. 383 chương 383 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, 1. Lúc này, hạ ra trong vòng, hạ lao ra tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, đầy mặt nét mặt tỏa sáng, nhiều ngày tới bọn họ thiên thành rốt cuộc có thể hung hăng ra một ngụm hắc khí. Chính là, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến vẫn như cũ không có tin tức hạ lâm ngọc, Hắn tâm liền dần dần trầm xuống dưới. Các ngươi làm ta đi vào. Đúng lúc này, hội nghị thính ngoại chuyển tới một đạo phẫn nộ thanh âm. Thanh âm này lệnh hạ lao ra tử sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi làm hắn vào đi. Là, gia chủ. Tại đây dứt lời hạ lúc sau, hội nghị thính môn liền mở ra, rồi sau đó một thân cẩm y hạ khởi từ ngoài cửa đi vào. Hắn nhìn mắt ở đây tất cả trưởng lão, lại nhìn phía cao tòa thượng hạ lao ra tử cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở ngồi ở hạ lao gia tử bên cạnh cố nhược vân trên người, âm chầm hai tròng mắt trung hàm chứa lạnh lẽo hàn ý. cố nhược vân, ngươi còn muốn lừa gạt thế nhân đến khi nào? hạ khởi thình lình xảy ra nói là mọi người đều ngây ngẩn cả người, bất giác hai mặt nhìn nhau, thật sự không rõ hắn đang nói cái gì. hạ khởi, ngươi có ý tứ gì? hạ lao gia tử cũng không tự chủ được nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chính mình như tử. Có nói cái gì ngươi nói rõ ràng? Loại này thời điểm, hạ dậy sớm đã đã không có ban đầu ôn nhuận nho nhã, một khuôn mặt che kín lạnh leo, phụ thân, các ngươi chẳng lẽ còn không biết cố nhược vân đó làm hưu hại đại ca hung thủ. Nói cách khác vì sao chỉ có nàng mới có thể đủ cứu đại ca, chính yếu chính là, bên người nàng cường giả rất nhiều, hàng phục một cái cổ lòng cũng không phải rất khó sự tình. Hơn nữa, luyện khí tông vì cái gì sớm tới hay không vãn không tới. Cố tình ở nàng xuất hiện không bao lâu sau lại đến, nàng lại vì sao ở luyện khí tông tới trong khoảng thời gian này tìm lấy cớ lưu tại Thiên Sơn. Còn không phải là muốn thoát khỏi hiểm nghi, mà các ngươi lại bị nàng sở che giấu. Tương phản lại hoa uổng vô cớ la trưởng lão. Nói nói, hạ khởi biểu tình trở nên thập phân bi phẫn, giống như trăng cố nhược vân làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. La trưởng lão lúc trước đi huyền vũ quốc hoàng thất chóc nã nàng lại có gì sai đâu. Nàng không thuộc về Huyền Vũ quốc người lại xen vào việc người khác, hại Huyền Vũ quốc quý phi nương nương, ngươi lại nghe tin lời đồn, đem La trưởng lão trục xuất hạ gia. Hơn nữa, hiện giờ các ngươi chỉ là trông thấy La trưởng lão cùng Luyện Khí tông người gặp qua mặt, liền kết luận Luyện Khí tông là La trưởng lão đưa tới, các ngươi sao không thể tưởng được kia đều là nữ nhân này âm mưu nàng vì chỉ là được đến hạ gia. Phu thân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thẹn với hạ gia liệt tổ liệt tông? Đem nặc đạt gia nghiệp giao cho một ngoại nhân. Ngươi như thế hành vi, chỉ sợ hạ ra sau lương vị kia thần thú đại nhân cũng sẽ không cho phép đi. Hạ khởi trên mặt mang theo thất vọng, liền dường như không nghĩ tới nhà mình phụ thân sẽ làm ra loại này ruồn bỏ ra tộc sự tình. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện hắn trong lòng cười lạnh. Hắn minh bạch, lấy lực lượng của chính mình muốn giết Cố Nhược Vân căn bản là không có khả năng, hiện giờ chỉ có phá hư Cố Nhược Vân cùng hạ ra quan hệ. Chỉ cần nàng rời đi hạ ra, chính mình liền có cơ hội lại lần nữa xuống tay. Hạ ra nếu tới rồi chính mình trong tay, gia tộc sau lưng tên kia thần thú đại nhân cũng tất nhiên sẽ nghe theo với hắn, lúc đó muốn giết nữ nhân này liền không phải cái gì về khó. Nghe được hạ khởi nói, hạ lao ra tử sắc mặt đại biến, hắn biết, chỉ cần cố nhược vân nguyện ý, linh tiêu tất nhiên sẽ đi theo nàng rời đi, mất đi linh tiêu đại nhân hạ ra căn bản là không tính cái gì. Hạ khởi, Ngươi nếu ở hồ nôn loạn ngữ, ngươi không phải ta nhi tử. Nhi tử. Hạ khởi mắt nội hiện lên một đạo âm trầm, nhưng là hắn thực mau liền nở nụ cười. 384 trường 384 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, Nhị. Phụ thân đại nhân, ngươi có đem ta đương quá ngươi nhi tử sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi thiên vị hạ tử hy cũng liền thôi, hiện giờ càng là không phân xanh đỏ đen trắng, các vị trưởng lão đại nhân. Các ngươi tin tưởng một người vô duyên vô cơ không cầu bất luận cái gì hồi báo trợ giúp một cái người xa lạ sao. Theo ta được biết, hạ gia người trước nay liền không có cùng cố nhược vân từng có bất luận cái gì quan hệ, vì sao nàng phải vì hạ gia liều mạng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngưng lại một chút, hạ khởi lạnh lùng nở nụ cười, đó chính là nàng đối hạ gia ý đồ không màng. Hơn nữa, ta sớm nghe nói bách thảo đường thế lực càng khoét càng lớn nàng coi trọng hạ ra cũng là đương nhiên. Hạ tử hi nói giống như một cái trọng bàng, hung hăng đánh ở chúng trưởng lao trong lòng. Đó là hạ lao ra tử sắc mặt cũng là một mảnh xanh mét. Hán khí hoàn toàn nói không ra lời. Hơn nữa, làm hạ lao ra tử càng vô pháp lý giải chính là hạ khởi thế nhưng sẽ biết hạ ra sau lưng có một đầu thần thú việc càng là tại đây loại trước công chúng nói ra. Phụ thân, nếu ngươi khăng khăng bao che nàng Vậy ngươi đó là ruồn bỏ hạ ra, loại này hậu quả, là ngươi sở gánh vác không dậy nổi. Hạ khởi nhìn hạ lão ra tử phẫn nộ mặt già, thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, lộ ra dày đặc hắn ý, giờ này khắc này, hắn bỏ đi kia ôn nhã đóng gói, một chương còn tính anh Tuấn Dung nhan thượng bao phủ âm lãnh quan mang. Nhìn trước mắt một hồi trò khôi hài cố nhược vân khỏe môi thiện dương, thích ý phẩm trước mặt nước trà, khuôn mặt tươi cười mang theo làm người vô pháp xem hiểu thần sắc. Đúng lúc này, một đạo âm lênh thanh âm hoa phá trường không, rơi xuống tiến vào, chấn đến tất cả mọi người tâm thần chấn động. Ha ha, bản tôn tiến đến bái phỏng, hạ ra nhân vi sao không ra tới nên đón. Trầm thấp tiếng nói mang theo nhàn nhạt hẳn ý, lệnh người sởn tóc gáy, nhưng mà, ở nghe được thanh âm này lúc sau, hạ lao ra tử sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm từ trong hư không cất bước mà xuống lao giả, nghiến răng nghiến lợi nói, Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Hơn nữa, hạ lao ra tử rõ ràng nghe được, này lao giả xưng hô chính mình vì bản tôn. Ở trên đại lục, có thể có tư cách như thế xưng hô chỉ có một loại người. kia đó là võ tôn cường giả. Nghĩ đến đây, hạ lao ra tử hít sâu khẩu khí, hắn nhưng không có quên, thiếu chút nữa hại chết chính mình bảo bối nhi tử chính là độc sư trong tay cổ long. Là hắn. Hạ khởi sửng suốt một chút. Kinh ngạc nhìn kia một chương nhăn rún gió mặt già, tâm nháy mắt hung hăng nắm lên. Chẳng sợ mấy chục năm không có gặp mặt, hắn vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra trước mắt người đó là lúc trước vì báo ân cứu mạng mà cho chính mình phòng thân độc dược người. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Không tự chủ được, hạ khởi quay đầu nhìn phía cố như vân, đột nhiên tự rêu nở nụ cười. Sao có thể? Nàng sắc thật thực thiên tài. Nhưng hôm nay độc sư đã trở thành một người tôn giả, vô luận nàng rất cường đại, lại có thể nào thỉnh động tại đây đại lục có thể xương vương xưng bá võ tôn cường, giả. Hạ lao ra tử chính chính thân sắc, hỏi, không biết độc tôn đại nhân hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Tục ngữ nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hắn tin tưởng, độc tôn tới đây cũng không gần là vì bái phòng đơn giản như vậy. Ha ha! Độc tôn ngoài cười nhưng trong không cười cười nhẹ hai tiếng. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe tới phá lệ không thoải mái. Hôm nay bản tôn tới đây là vì đã từng ứng thuận lời hứa. Nói xong lời này, hắn ở trước mắt bao người đi hướng Cố Nhược Vân, vốn dĩ nhăn dùn gió trên mặt hơi hơi kéo ra một nụ cười, kia cười thực không rõ ràng, cũng thực miễn cưỡng, nhưng là, hắn xác thật là cười. 385 chương 385 xuất phát, Đông Vương thế gia, Tam cái này làm cho hạ lao gia tử đám người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đặc biệt là đã từng cùng độc tôn từng có gặp mặt một lần hạ lao gia tử nhìn thấy kia trương âm trầm lạnh leo rung nhan phía trên tươi cười, hoàn toàn bị dọa đến nói không ra lời, kinh ngạc há to miệng. nha đầu, ta đã hoàn thành ta hứa hẹn, nửa tháng lúc sau tiến đến một chuyến hạ gia, đây là ở nửa tháng phía trước, hắn đã từng đáp ứng quá nàng, cho nên hắn tới hoàn thành chính mình đã từng hứa hẹn, cố nha đầu. Các người hạ lao ra tử khiếp sợ trừng lớn mắt, một đôi mắt từ cố nhược vần trên người đảo qua, lại dừng ở độc tôn mang cởi dung nhan lúc sau, đột nhiên hắn bố đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, trừ bỏ độc tôn ở ngoài, ai còn có thể bồi dưỡng ra như vậy tiểu quái vật. Nha đầu, ngươi có phải hay không độc tôn đệ tử? Hắn đã sớm hoài nghi nha đầu này cùng tam đại chế tài mà trong đó một cái có điều quan hệ, bằng không nàng không có khả năng như vậy thiên tài mà độc tôn dù cho không phải tam đại chế tài mà người, lại cũng là một người võ tôn cường giả, xác thật có thực lực bồi dưỡng ra như thế thiên tài nàng. độc tôn âm lanh cười nhẹ hai tiếng, bản tôn xác thật cùng linh tông vị kia coi trọng này tiểu nha đầu, đáng tiếc, tiểu nha đầu chướng mắt chúng ta, cho nên cự tuyệt chúng ta thu đổ đệ thỉnh cầu. Và anh, một đạo sấm sét đón đầu đánh xuống, đem tất cả mọi người phách trước mắt ngu dại. độc tôn vừa rồi nói cái gì? Hắn cùng linh tông vị kia võ tôn cường giả đồng thời coi trọng cô nương này, lại bị đối phương cấp cự tuyệt. Trời ạ, có thể cự tuyệt hai cái võ tôn thu đồ đệ thỉnh cầu, rốt cuộc muốn bao lớn khí phách mới có thể đủ làm được. Độc tôn, ngươi tới vừa lúc cô nhược vân mỉm cười đứng lên, nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhận một người. Nga! Độc tôn mày một chọn, tận lực làm chính mình ngự khí thoạt nhìn thập phần hữu hảo, không biết ngươi muốn ta nhận chính là ai. Đang nhìn thấy độc tôn cùng cố nhược vân thuộc lạc đối thoại lúc sau, hạ khởi sắc mặt liền trở nên một mảnh trắng bệnh, hiện tại nhìn đến thiếu nữ đầu tới cười như không cười ánh mắt, hắn bước chân không tự chủ được chiều lui về phía sau vài bước, hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Độc tôn, ngươi giúp ta xem hạ, người này có phải hay không ngươi lúc trước đem cổ độc cùng nuốt linh thảo giao cho người của hắn? Cố nhược vân khỏe môi tươi cười càng sâu, chỉ là kêu ý cười lại không vội đáy mắt. Nàng mắt nội có chỉ là một mảnh lệnh băng. Độc tôn ánh mắt theo nàng tầm mắt một chút chuyển qua hạ khởi trên mặt, hắn mày hơi hơi một cháo, chấm mặt xuống dưới, nửa ngày lúc sau, tựa hồ nhớ tới cái gì, bất giác gật gật đầu. Không tồi, năm đó ta thân chịu trọng thương, xác thật là hắn đã cứu ta, vì báo đáp hắn, ta liền đem cổ lòng cùng nuốt linh cổ tặng hắn, tuy rằng đi qua rất nhiều năm, nhưng là hắn đại khái hình dáng không có thay đổi, cho nên ta còn là có thể nhận ra tới. Tựa như xét đánh giữa trời quang, ở đây chúng trưởng lão cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, hạ khởi luôn luôn ôn tồn lễ độ, kính huynh ái chất, như thế nào làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa, tiểu thiếu ra nhiều năm như vậy vô pháp tu luyện, thế nhưng cũng là vì hắn duyên cớ. Nuốt linh cổ, sẽ cắn nuốt người sinh mệnh, dẫn tới thân thể suy yếu, vô pháp tu luyện, cho đến tử vong. Dù cho bọn họ không biết vì sao tiểu thiếu ra thân thể khôi phục, nhưng hạ khởi làm những chuyện như vậy thật sự là thiên nội nhân đoán. Hạ khởi, nguyên lai là ngươi. Vâng! Hạ lao ra tử tức sùi bọt mép, một phen nhắc tới hạ khởi vặt áo, đem hắn hung hăng ngã văng ra ngoài, phịch một tiếng, hạ khởi thân thể đánh vào trên cửa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt giữ tận nói, ngươi đang nói dối. Ngươi cùng cố nhược vân là người quen. Tất nhiên giúp đỡ nàng nói dối dành ta hạ ra. Phu thân, ngươi có thể nào tin tưởng những người này hồ nôn loạn ngữ mà vu hãm nhi tử? Ngươi như thế cách làm, tất nhiên làm hạ ra liệt tổ liệt tông thất vọng buồn lòng. 386 chương 386 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, 4. Hừ, Độc tôn âm trầm hư lạnh một tiếng, ngươi nói bản tôn giúp đỡ cố nha đầu dành hạ ra. Ngươi cho rằng bản tôn yêu cầu dành. Nếu là cố nha đầu thích này hạ ra, bản tôn liền trực tiếp bắt lấy cho nàng thì đã sao? Coi như là làm nàng thiếu bản tôn một thân tình. xác thật, lấy độc tôn thực lực, muốn hạ ra rất đơn giản, trực tiếp bắt lấy là được, cần gì phải dùng như thế mưu kế rảnh? Ha ha ha! Hạ khởi cười ha ha hai tiếng, tới rồi hiện tại ngươi còn tưởng nói dối. Ngươi còn không phải là kiên kỵ chúng ta hạ ra sau lưng thần thú, không dám tự tiện ra tay mới như thế làm. Nguyên lai đường đường độc tôn cũng bất quá là một cái vô lại du côn thôi. Frank. Độc tôn sắc mặt chấm xuống, dơ tay một cái tắt liền ném hướng về phía hạ khởi, hắn lực lượng bất đồng với thân là võ hoàng hạ lao ra tử, này một cái tắt đi xuống, ngáy mắt làm hắn trong miệng hàm răng đều bay ra tới, đầy miệng máu tươi. Một cái tiểu xuất sinh thôi, nếu là các ngươi hạ ra thật sự có thần thú, không bằng liền đem kia thần thú cấp bản tôn kêu ra tới bạn tôn liền tính ngay trước mặt hắn giết ngươi lại như thế nào. Hắn độc tôn trước nay đều là duy ngô độc tôn, ở hắn mới gần là võ vương cấp bậc thời điểm, liền đuổi cùng tam đại chế tài mà gọi nhịp, hiện giờ hắn đột phá đến võ tôn, tự nhiên sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Cho nên, biết rõ này đoạn lịch sử hạ lao ra từ bất giác lắc lắc đầu, muốn dùng thần thú uy hiếp độc tôn, chẳng lẽ hắn không biết độc tôn từ trước đến nay không sợ trời không sợ mà, chỉ là tùy tâm sở dục làm việc thôi. Hơn nữa, hắn mới là hạ gia gia chủ, hạ khởi chỉ là con hắn mà thôi, lại có cái gì tư cách thỉnh xuất thần thú. Chính yếu chính là, linh thiêu đại nhân cùng cố nha đầu nhận thức, càng thêm không có khả năng giúp đỡ hắn. Hạ khởi, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hạ lao ra tử lắc lắc đầu, hắn từ trước kia liền biết hạ khởi tâm tư bất chính, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ liền chính mình thân huynh đệ đều hại, như thế người, hắn cân xứng chi làm người. giống Đồng nhiên, một tiếng giống to từ hạ ra ngầm truyền đi lên, tựa như một trận ánh sáng khuyết tán mà khai, làm đứng trên mặt đất người đều cảm giác được mặt đất run rẩy. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, không cấm hai mặt nhìn nhau, chỉ có hạ khởi điên cuồng cười ha hả. Ha. ha ha, các ngươi nghe được sao? Thần thú đại nhân bị các ngươi chọc giận, nó rốt cuộc phát huy, cố nhược vân, độc tôn, các ngươi không phải rất cường đại sao? Mặc dù là ở cường đại, Hôm nay cũng khó thoát vừa chết, ha ha ha. Đây là các ngươi treo chọc chúng ta hạ ra người sở cần thiết trả giá đại giới. Hạ khởi cười cười dung nhan vặn mèo lên, hắn nhìn thiếu nữ dần dần trầm trọng sắc mặt, trong lòng miễn bản nhiều thông khoái. Nguyên lai, nàng cũng sẽ sợ hãi. Cũng là, chỉ bằng nàng trong tay kia đầu võ hoàng cấp bậc thanh long, làm sao có thể cùng hạ ra thần thú đại nhân so sánh với. Nha đầu, ngươi không cần sợ, bản tôn sẽ hộ ngươi an toàn. Độc Tôn Tử Thiếu nữ mắt nội nhìn ra kia một mặt lo lắng, bất giác ra tiếng an ủi. Lúc trước, nàng đối mặt như vậy hùng mãnh màu trắng cự long đều không có khẩn trương, giờ này khác này, nàng thế nhưng sẽ lộ ra như vậy sầu lo biểu tình. Độc Tôn thật sự làm không rõ điểm này, ở hắn xem ra, hạ gia phía dưới kia đầu linh thú nhiều nhất cũng gần là võ tôn thôi. Hạ gia chủ, ngươi nghe ra tới sao? Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn phía hạ lão gia tử, ngưng trọng hỏi: Hạ Lao Gia Tử tại đây loại thời điểm cũng vô tâm tình đi quản hạ khởi sự tình, hắn khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, Linh Tiêu Đại Nhân đã xảy ra chuyện. Hắn trước nay đều không có nghe qua Linh Tiêu Đại Nhân phát ra như thế thống khổ tiếng hô, chẳng lẽ hắn ở trong mật thất xảy ra chuyện gì. 387 chương 387 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, Nam. Nghĩ đến đây, Hạ Lao Gia Tử sắc mặt trầm trầm, thậm chí đều không kịp phân phó cái gì liền quay đầu vội vàng rời đi. Hắn giữa mày lo lắng như thế rõ ràng, khó trách đương luyện khí tông đột kích là lúc thần thú đại nhân chưa từng hiện thân, xem ra nó xác thật là ra chuyện gì. Độc Tôn, có một việc ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, quay đầu nhìn phía Độc Tôn, khuôn mặt ngưng trọng nói. Nha đầu, có chuyện gì liền nói đi, chỉ cần lão Phu có thể giúp tất nhiên sẽ không chối tử. Hảo, vậy ngươi cùng ta tới một chút, đúng rồi, đem hạ khởi cho ta mang lên. Hắn còn có chút tác dụng Nói xong lời này, nàng liền vội vội truy hướng về phía hạ lao gia tử, bước chân không chút do dự, dáng vẻ vội vàng. Lúc này, hạ ra mật thất trong vòng, Linh Thiêu suy yếu nằm ở trận pháp trong vòng, có chút mỏi mệt long lôi kéo đầu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ngoài cửa bước chân tiếng động, dùng sức muốn đứng lên, lại trung quy vẫn là không có chống đỡ trụ hung hăng ngã trên mặt đất. Linh Thiêu Bá Vong trời từ mật thất ngoại vọt tiến vào, bước nhanh vọt tới Linh Tiêu trước mặt, hắn ở cảm nhận được Linh Tiêu suy yếu hơi thở lúc sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phát sinh chuyện gì. Theo lý thuyết, chủ tử cho hắn ăn vào kéo dài tuổi thọ đan, hắn ít nhất có thể kiên trì 10 năm. Linh Tiêu cười khổ một tiếng, nói, ta xác thật còn có thể kiên trì 10 năm, chỉ là, người kia rõ ràng cảm giác được ta và các người gặp được, này trận pháp là hắn sở thiết trí. Hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể làm ta sống không bằng chết. Linh Tiêu. Vòng trời nhữ nhữ mày, muốn nói cái gì đó, Trung Quy vẫn là không có nói ra. Hắn quay đầu nhìn phía Cố Nhược Vân, hỏi, chủ tử, không biết chủ tử có thể hay không giúp giúp Linh Tiêu. Ta hiện tại tới chính là vì giúp nàng Cố Nhược Vân nhìn mắt Linh Tiêu, ở đem ánh mắt lạc hướng phía sau bị độc tôn để ở trên tay hạ khởi, nói, Ở nghe được Linh Tiêu tiếng kêu lúc sau ta liền biết đã xảy ra sự tình gì, có thể ta hiện giờ thực lực, còn vô pháp đem hắn cứu ra, chẳng qua ta có thể phóng một cái thế thân đi vào, về sau người nọ nếu muốn đối Linh Tiêu làm cái gì, đều sẽ chuyển rời đến hắn trên người. Không biết vì sao, nhìn đến cố nhược vân ánh mắt, hạ khởi đánh cái dùng mình, một đôi con ngươi từ lúc ban đầu khiếp sợ biến thành khủng hoảng, giống lớn nói, các ngươi muốn làm gì. Ngươi không phải đối với các ngươi hạ gia thần thú trung thành và tận tâm. Kia nói vậy, ngươi thực nguyện ý vì hắn hy sinh. Ngươi hạ khởi vừa định phản bác nàng lời nói, lại đột nhiên chi gian phản ứng lại đây, kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái này nửa chết nửa sống lão nhân chính là hạ gia thần thú. Giống. Linh tiêu hiển nhiên rất không vừa lòng hắn nói, phát ra một tiếng rít gào. Ở kia thanh rít gào lúc sau. Hạ Khởi cảm giác chính mình trái tim bị một bàn tay cấp gắt gao nhéo, hoàn toàn không thở nổi. Giờ khắc này, Hạ Khởi khuôn mặt tái nhợt, so với kia cổ cảm giác hít thở không thông, càng có rất nhiều đối cố nhược vân nội tình mà sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao phụ thân muốn thỉnh nàng tới Hạ Gia? Cũng minh bạch vì sao phụ thân như vậy giữ đi nàng. Nguyên lai like, trên tay nàng kia đầu thanh long, thế nhưng cùng bọn họ Hạ Gia thần thú đại nhân quen biết. Hạ Gia chủ. Ta muốn cho hắn trợ giúp Linh Tiêu, không biết người hay không sẽ đau lòng. Cố nhược vân cười như không cười nhìn hạ lao Gia tử, hỏi. Hạ lao ra tử trái tim chấn động, nhẹ nhàng nhắm lại hai chóng mắt, thật lâu sau lúc sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là trong ngấy mắt, phảng phất giả nua mấy chục tuổi. 388 chương 388 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, 6. Cố nha đầu, đây là hắn nên thừa nhận báo ứng. Hết thể liền ý theo cố nha đầu theo như lời làm đi. Liên tính hắn ở không thích hạ khởi, càng rất nhiều lần muốn xử trí hắn, nhưng chân chính tới rồi loại này thời điểm, tâm vẫn là nắm lên, chỉ là tưởng tượng đến hắn hành động, bất giác tàn nhẫn hạ tâm địa. Vô luận hạ khởi làm chuyện gì, thân là phụ thân hắn, có lẽ chỉ cần hắn nguyện ý sửa lại, cuối cùng đều có thể đủ tha thứ. Nhưng hắn có một việc, lại là vĩnh viễn vô pháp tha thứ. kia đó là cùng tộc tương tàn. Càng là làm hại hắn nhất bảo bối tôn tử không biết tung tích. Cho nên, mặc kệ cố nhược vân phải đối hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không ngăn trở. Hảo, độc tôn, chuyện này yêu cầu ngươi trợ giúp, kế tiếp, ta sẽ làm hắn đi vào làm bạn linh tiêu, hắn không phải vẫn luôn muốn được đến nó, ta liền cho nó cơ hội này. Cố nhược vân nhìn mắt hạ khởi tái nhợt sắc mặt, không khẩn không hoan nói. Nha đầu, ngươi đến lúc đó nói cho lão phu nên làm như thế. Độc tôn gật gật đầu. Ở đại lục nội, hắn dù cho có không tốt thanh danh, nhưng là giết hại một mẹ đẻ ra huynh đệ, đặc biệt là vì đoạt vị, loại sự tình này hắn tuyệt đối làm không được. Mà hắn, lúc trước cùng tam đại chế tài mà đối thượng, cũng là vì chính mình kia thân là gia chủ đệ đệ bị người mưu hại. Kết quả, hắn vì huynh đệ báo thù cả đêm diệt đối phương toàn tộc, bởi vậy gặp đến tam đại chế tải mà đuổi giết. Vậy làm phiền ngươi. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười. Sau đó hướng tới hạ lao gia tử nói, hạ gia chủ, không biết ngươi có không trước rời đi. Hảo! Hạ lao gia tử thở dài, quay đầu hướng về mật thất ngoại đi đến. Hắn biết cố nhược vân làm như vậy nguyên nhân, vô luận như thế nào, máu ngủ tình thâm, nàng không nghĩ làm hắn nhìn thấy một màn này đau lòng thôi. Không! Cha, ta không cần lưu lại nơi này, nhi tử biết sai rồi, ngươi dẫn ta đi thôi, về sau ta cũng không dám nữa. Mắt thấy Hạ Lao gia tử sắp sửa rời đi, Hạ Khởi nôn nóng hô to lên, hắn vội tay muốn bắt lấy Hạ Lao gia tử góc áo, lại bị Độc Tôn cấp hung hăng ném đi ra ngoài. "Phanh!" Hạ Khởi thân mình hung hăng rơi xuống đất, đau hắn run rẩy vài cái, hắn mới vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Hạ Lao gia tử biến mất ở trong mật thất thân ảnh, bất giác tê tâm liệt phế hô to một tiếng. "Cha!" Mật thất ngoại, Hạ Lao gia tử bước chân một cái lảo đảo, hắn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, rồi sau đó lại lần nữa mở, cũng không bay đầu lại đi ra ngoài. theo hắn càng đi càng xa, phía sau thanh âm kia cũng liền biến mất. hạ gia trận này cho khôi hải, ở hạ khởi mất tích lúc sau mà không giải quyết được gì, bởi vì linh tiêu sự tình càng ít người biết càng tốt. này đây, hạ lao gia tử cũng không có đem hạ khởi nơi đi nói cho người khác, bởi vậy tất cả mọi người cho rằng hắn táng thân ở độc tôn trong tay. đương nhiên. Hiện tại hạ khởi còn chưa chết, lại cùng đã chết không có gì khác nhau. Bất quá tại đây chuyện giải quyết viên mãn lúc sau, độc tôn liền tính toán rời đi, mặc cho hạ lao ra tử như thế nào giữ lại, trung quy vẫn là phất phất tay cũng không quay đầu lại biến mất. Ngay sau đó, cố nhược vân cũng nên khởi hành xuất phát đi trước Đông Phương Thế Gia, lần này cùng nàng sơ tới khi so sánh với, không chỉ có nhiều một cái thiên bắc dạng, còn có một cái tính toán đuổi theo nàng la lị. Nha đầu! Ngươi thật sự phải đi. Không ở ở lâu vừa đức nhật tử. So với đối độc tôn khách sáo, đối mặt cố nhược vân khi, hạ lao ra tử giữ lại nhiều mấy phân thiệt tình. Nha đầu này giúp hạ ra quá nhiều vội, thế cho nên hắn đều không thể hồi báo. Ta là nên rời đi, về sau ta còn sẽ lại trở về. Mặt khác cố nhược vân dừng một chút, nói, linh tiêu vô pháp ở chợ giúp hạ ra bất luận cái gì vội. Từ đây lúc sau, hạ ra đều phải dựa vào chính mình. Nếu không nói tái ngộ đến hướng luyện khí tông như vậy địch nhân, chỉ có thể chờ chết. 389 chương 389 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, 7. Hạ Lao Gia tử cười gật gật đầu, ta minh bạch này đạo lý, từ đây sau này, ta sẽ đốc xúc Hạ Gia tiểu bối tu luyện, liền tính ngày sau linh tiêu đại nhân rời đi, Hạ Gia cũng có thể vĩnh thế bất hủ. Không biết vì sao, Hạ Lao Gia tử có một loại cảm giác, Linh Tiêu đại nhân chúng quy sẽ đuổi theo nha đầu này nện bước rời đi. Ở hắn rời đi lúc sau, Hạ Gia cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Hảo, ta đây liền cáo tử, bảo trọng, tiểu gia, La Lụy, chúng ta đi thôi. Cố Nhược Vân cùng cùng nắm tay, xoay người liền đi hướng ngoài cửa, chậm rãi biến mất ở Hạ Lão gia tử tầm mắt bên trong. Hạ Lão gia tử nhìn nàng rời đi bóng dáng, tự mình lẩm bẩm, có lẽ ở không lâu tương lai. Toàn bộ đại lục đều sẽ biết cố nhược vân tên này, đó là liền tam đại chế tài nơi, cũng chỉ có thể nhìn lên nàng tồn tại. Vô luận như thế nào, hạ lao gia tử đều không có nghĩ đến, chính mình một ngự thanh sấm. Ở không lâu về sau, đại lục chỉ có ma tông này một phương thế lực độc bá. Ngay cả tam đại chế tài nơi, cũng chỉ có thể dựa vào ma tông hơi thở mà sống. Huyên vũ quốc, phồn hoa náo nhiệt đường phố phía trên, chuyển đến một trận phẫn nộ rít gào tiếng động. Lao tử là hoàng đế. Các ngươi dựa vào cái gì không cho phép Lao tử ăn thịt. Tiên kia chỉ là cái thái thượng hoàng mạ thôi, dựa vào cái gì không cho phép Lao tử ăn thịt. Nếu các ngươi đang nghe kia hôn đàn nói, Lao tử hiện tại liền diệt các ngươi. Mũ nội nó, Lao tử chính là muốn ăn thịt. Kiểu lâu quán trà ở ngoài, vừa vặn đi ngang qua cố nhược vân không tự chủ được nghe được này một đạo quen thuộc thanh âm, nhướng mày nhìn đi vào, kia nháy mắt. Một cái thân thể cao lớn chiếu vào nàng hai mắt trong vòng. Bàng nhiên đôi tay chống nạnh, phẫn nộ chỉ vào trước mặt thị vệ cái mũi, mán nhãn phun lửa giận, hận không thể đem trước mắt thị vệ đại tá táng khối. Mà kia thị vệ lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, nay tiểu hoàng đế cái gì cũng tốt, chính là quá yêu ăn thịt, quả thực là vô thịt không vui. Nhưng là thái thượng hoàng đã ra lệnh, ai đều không cho phép làm hắn ăn thịt, bằng không liền phải trở về lãnh một trăm bản tử. Bậy hạng, Đây là thái thượng hoàng mệnh lệnh, thuộc hạ cũng không có cách nào. Cái gì? bang nhiên khí nhảy dựng lên, giít gào nói, lao tử mới là hoàng đế, hắn tính cái cầu. Các người nếu là lại nghe tên hôn đảng kia nói, liền cấp lao tử lăn đến rất xa. Quả thực tức chết hắn. Tên kia quả thực âm hồn không tính, đều đã cùng mẫu hậu ơn ái đi, còn phải người tới giám sát hắn. Này thế đạo, liền ăn khối thịt kho tẩu như vậy khó khăn liên ở bàng nhiên muốn bao nổi là lúc một đạo nhàn nhạt, nhạt tiếng cười từ phía sau truyền tiến vào mang theo a du bàng nhiên mới bất quá một đoạn thời gian không gặp ngươi như thế nào mập lên nhiều như vậy bàng nhiên ngây ngẩn cả người quay đầu là lúc liền nhìn đến một trương mang cười mặt xuất hiện ở hắn trong mắt hắn chấp hạ đôi mắt sau đó liền hướng về cố nhược vân mở ra hai tay vọt qua đi nữ thần ta nhớ ngươi muốn chết với anh nhiên một đạo huyết y hiện lên Tóc bạc như tiên, che ở cố nhược vân trước mặt. Giờ phút này nam nhân kia trương tuyệt thế khuôn mặt thượng tràn đầy âm lãnh, toàn thân khí thế kích động. Vì thế, bàng nhiên còn không có vọt tới cố nhược vân trước mặt, đã bị kia phong dũng mà ra cường đại khí thế bắn cho đi ra ngoài. Kia tiếp cận 200 cân thân thể trực tiếp đánh vào trên vách tường, đem vách tường đều tạp đổ xuống dưới. Bất quá, bị như vậy trọng một kích, bàng nhiên như là chuyện gì đều không có đứng lên, sờ sờ cái mũi. Nói, nữ thần, ngươi không phải nói chỉ cần lên làm hoàng đế liền có thịt tan sao. Ta hiện tại đã là hoàng đế, bọn họ vẫn là không cho ta ăn thịt, nếu không có thịt ăn, này hoàng đế ta không nghĩ đường, ai ái đường ai đi. 390 trường 390 xuất phát, Đông Phương Gia Tộc, 8. Nghe vậy, một bên thị vệ trận trắng mắt. bệ hạ, ngươi lời này đã ở Thái Thượng Hoàng trước mặt nói qua, bất quá, thực hiện nhiên. Ngươi đã không có cơ hội cởi kia thân Long Bảo, nếu không Thái Thượng Hoàng sẽ dùng gậy gộc hầu hạ ngài. Đúng rồi, nữ thần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, còn có Bàng nhiên chấp hạ đôi mắt, vừa định dò hỏi, lại trong dây lát phát hiện đứng ở cố nhược vân phía sau hoa hoa mặt thiếu nữ, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng đem dầu mỡ tay hướng trên quần áo cọ cọ, hướng về la lị vườn chính mình tay, lắp bắp nói, vị này, vị tiểu thư này, ta kêu Bàng nhiên, Là nữ thần trung thực người ủng hộ, không biết tiểu thư ngươi như thế nào xưng hô. Có nguyện ý hay không cùng ta cùng chung bữa tối. Ta nguyện ý đem ta yêu nhất thịt kho tàu nhường cho ngươi. Nói lời này khi, hắn khẩn trương mồ hôi đầy đầu, một đôi mắt lại nhịn không được nhìn la Lệ kia trương phấn nộn mà hơi mang u buồn hóa mặt. Bất quá, nghĩ đến kia mãn buồn giàu mỡ thịt kho tàu, la Lệ liền có một loại muốn nôn mửa xúc động, nàng hướng về cố nhược vân bên cạnh né tránh. Có chút hoảng sợ nói, ta không cần thịt kho tàu, ta chán ghét dầu mỡ đổ vật. Bang! Giờ khắc này, bàng nhiên cảm giác được tan nát coi lòng thanh âm. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa đối bất luận kẻ nào động quá tâm, nhưng là, ở nhìn thấy này manh manh thiếu nữ là lúc, hắn mới cảm nhận được cái gì kêu nhất kiến trung tình. Nhưng mà, nàng lại nói, nàng chán ghét thịt kho tàu. Bàng nhiên cảm giác thân thể của mình theo gió phiêu lãng ở đáy quốc. Bên hai trước sau vang la lị câu nói kia. Bằng nhiên, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới sẽ nhìn đến ngươi, xem tình huống ngươi hiện tại quá cũng không tệ lắm, một khi đã như vậy, chúng ta cũng nên đi. Cố nhược vân cười cười, hướng tới phía sau la lị nói, la lị, chúng ta đi thôi. Hảo. La lị ánh mắt sáng lên, vội vàng gật gật đầu, hiện tại nàng hận không thể ly này đáng chết mập mạp xa một chút, cho đến ba người biến mất. Bàng Nhiên còn không có tử vừa rồi đã kích chung phục hồi tinh thần lại, hắn trước mắt dại ra, lẩm bẩm nói: "Nàng chán ghét thịt kho tàu, chán ghét dầu mỡ đổ vỡ, nói cách khác, nàng cũng chán ghét ta." Nói nói, Bàng Nhiên long lôi kéo đầu, đầy mặt đều là ủy khuất biểu tình, đau lòng liền chính mình từ trước đến nay yêu nhất ăn thịt kho tàu cũng chưa hứng thú. Hắn hướng một bên thị vệ thôi dừng tay, nói: "Chúng ta hồi cung đi." "Tuân chỉ, bệ hạ." Thị vệ ánh mắt sáng lên, Nhưng thật ra muốn cảm tạ một chút vừa rồi hoa hoa mặt thiếu nữ, nếu không phải nàng, phỏng chừng bệ hạ sẽ không như vậy ngoan ngoan hồi cung. Ngoài tiểu lầu, cố nhược vân dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn phía xanh thẳm không trùng, nói, ta đáp ứng quá cứu cứu ở bên này sự tình giải quyết lúc sau liền đi tìm hắn, chỉ là lần này còn cần thuận đường đi một chỗ, la lị, sau đó ta liền đem ngươi an bài ở nơi đó. Đúng vậy. La lị túi đầu, trả lời nói. Hiển nhiên đối với cố Nhược Vân nói không có bất luận cái gì dị nghị. Tần lĩnh là đại lục hung địa chí nhất. Đương nhiên này tần lĩnh ở ba năm trước đây còn chỉ là một cái bình thường núi non. Nhưng mà, liền tại đây ba năm gian, tần lĩnh nội xuất hiện vô số bấy dợp, cho dù là một người võ hoàng cường giả, đều sẽ lâm vào kia bấy dợp nội rốt cuộc ra không được. Nay đây, dân già, mọi người liền đem tần lĩnh phân chia vì hung địa chí nhất càng là không còn có người dám can đảm tiến đến thăm dò. Nhưng lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đại lục mới nhất quật khởi thế lực. Trong một đêm bị tất cả mọi người biết được Ma Tông, liền đóng quân tại đây hung hiểm tần lĩnh bên trong, mà tần lĩnh nội kia năm bước một bấy dập, cũng là Ma Tông sở thiết lập. Nguyên nhân chính là này, ba năm tới, các thế lực, vô luận ngoại giới như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được Ma Tông tổng bộ. 391 chương 391 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, 9 Lúc này, Ma Tông nơi ngọn núi trong vòng, một cái dáng người thon thả thiếu nữ ngồi ở cổ thụ phía trên, tay phủng quay hàm, ánh chiều tà tưới xuống, kia tràn đầy tàn nhang dung nhan lẻ sáng quắc quang huy. Sau lưng, Ma Tông một ít đệ tử ngơ ngẩn nhìn phía trước thiếu nữ. Dù cho thiếu nữ bộ dạng cũng không tính xuất sắc, đặc biệt là chim sẻ mặt càng là khiến nàng trắng non trên da thịt có vô pháp hủy diệt dấu vết, nhưng mà, thiếu nữ khí chất một lại làm người không tự chủ được bị nàng cấp thật sâu hấp dẫn ở. La, La Tiểu Thư, một người đệ tử rốt cuộc hạ dũng khí, đi hướng dưới cây cổ thụ thiếu nữ, nói, La Tiểu Thư, không biết hôm nay ta có không hướng La Tiểu Thư dạy dỗ một chút tu luyện thượng vấn đề. Mấy ngày nay tới giờ, từ La Tướng quân bị Thanh Long Quốc cách trước, liền gia nhập đến Ma Tông trợ giúp Cố Nhược Vân huấn luyện đệ tử, ở Ma tông vô số đan dược bổ dưỡng dưới, hiện giờ La tướng quân cũng đã là một người võ vương cường giả, mà La Âm càng là kinh người đột phá tới rồi võ tướng. Đương nhiên, nàng như thế nỗ lực, cùng Cố Nhược Vân thoát không ra quan hệ. Nàng cũng không tưởng dựa vào nàng ở Ma tông đứng vững gốc chân, mà là dựa vào thực lực của chính mình. Thực hiện nhiên, hiện tại nàng làm được. Dù cho nàng so ra kém Mạc Vũ đám người kinh người thiên phú, Nhưng là, ở bạn cùng lứa tuổi chung đã hoàn toàn trở thành người xuất sắc. Đột nhiên, phía trước một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào nàng trong mắt, la âm bất giác sửng sốt một chút, thực mau trở về quá thần tới, hướng về phía trước cất bước mà đến thiếu nữ vọt qua đi. Cố nhược vân hiển nhiên cũng phát hiện nàng, bất giác dừng lại bước chân, hướng về kia đầy mặt tàn nhang thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, hỏi, la âm, ngươi ở chỗ này quá có thể nào có? Hay không còn thích hướng nơi này điều kiện? Châm rãi, la âm dừng lại bước chân, ánh mắt trước sau ngóng nhìn này cười nhạt rung nhan. Bất chi bất giác, trong đầu nhớ lại kêu mỗi lần bị người khi dễ đều tránh ở chính mình sau lưng khiếp nhược khuôn mặt, trong lòng xuất hiện một trận cảm thán. 4 năm, ngắn ngủn 4 năm gian, lúc trước nhu nhược thiếu nữ chẳng những trở nên như thế kiên cường, càng là thành lập một cái như thế cường đại thế lực. Mà lúc trước, những cái đó khinh nhục quá nàng, đem nàng đạp lên dưới chân người. Lại có ai có thể nghĩ đến nàng sẽ có hôm nay? Cố nhược vân, ngươi đã trở lại. Là âm nở nụ cười, không thể không nói, kia một trương tàn nhang nét mặt biểu lộ tươi cười, thoạt nhìn lại như thế thoải mái. Làm nhân tâm tràn ngập ấm áp. 4. Là, ta đã trở về. Cố nhược vân nở nụ cười, vô luận sau này nàng cỡ nào cường đại, trước mắt người, đều là đáng giá nàng cả đời tương giao bằng hữu. Nhiên thiếu hữu nghị, luôn là rất tốt đẹp không pha bất luận cái gì ích lợi, mà năm đó, ở nàng không có trưởng thành lên phía trước, La Âm là duy nhất một cái động thân giữ gìn nàng người. Này phân tình nghĩa, đó là thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cũng sẽ không phát sinh biến hóa. La Âm, lần này trở về, ta là mang theo một người tới cố nhược vân đang nói lời này khi, đem phía sau La Lệ kéo ra tới, nói, nàng là La Lị, ta muốn đem nàng an bài tiến ma tông. Lúc đó ngươi đi tìm một ít tam hiểu dùng độc người tới dạy dỗ nàng, ta muốn cho nàng học tập chế độc. Hơn nữa, ở độc tôn trước khi rời đi cũng đã đáp ứng quá nàng, mỗi tháng đều sẽ hoa 5 ngày thời gian tiến đến dạy dỗ la Lệ. đây cũng là độc tôn ý nghĩ của chính mình. Từ lúc bắt đầu, hắn liền nhìn ra la Lệ thích hợp học tập chế độc. Đừng xem thường độc sư, độc sư cường đại càng về sau càng dễ dàng thể hiện, nếu không dựa theo thiên khải tôn giả như vậy cường giả cũng sẽ không nhìn đến độc tôn liền chạy, thật sự là kia đầy người độc khí thật là đáng sợ, hơi không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. 392 chương 392 xuất phát, Đông Phương Thế Gia, 10. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. La âm gật gật đầu, mỉm cười hướng la lỷ vươn chính mình tay, ta kêu la âm, cùng ngươi một cái dòng họ, đây cũng là chúng ta chi gian duyên phận, về sau nếu ở Ma Tông gặp sự tình gì, ngươi có thể đi tìm ta. Nhìn la âm hữu hảo tươi cười, la Lụy trong lòng ngấm áp, cầm đối phương tay, nhẹ nhàng cười cười. Cảm ơn. Không cần cảm tạ ta la âm thôi dừng tay, ta làm như vậy cũng là vì cố nhược vân. Nếu ngươi muốn cảm tạ ta, liền dùng ngươi toàn bộ lực lượng tới trợ giúp nàng. La Lụy hơi hơi chấn một chút, có chút kinh ngạc nhìn phía la âm khuôn mặt, nàng không rõ. Vì sao sẽ có nhiều người như vậy như thế vì nàng, có lẽ chờ ngày sau ở chung lâu rồi. Nàng liền sẽ biết nàng mị lực nơi. Chờ tới rồi kia một ngày, nàng có lẽ sẽ cùng những người khác giống nhau, vì nàng mà nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Cố nhược vân, ngươi tính toán ở ma tông ngốc mấy ngày. La âm dơ lên đầu nhìn về phía cố nhược vân, hỏi. Cố nhược vân lắc lắc đầu, ta cùng tiểu dạ yêu cầu đi một chuyến đông phương thế gia, lập tức liền đi, la âm, la lỷ ta liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, chờ ngươi lần sau trở về. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến một cái không giống nhau nàng. La âm tươi cười rất là tự tin. Ở ma tông nhiều như vậy có lợi điều kiện hạ. Nàng tin tưởng, La lụy sẽ cùng nàng giống nhau trưởng thành thức mau Ta đây liền đi trước. Cố nhược vân không có nói thêm nữa cái gì. Nàng xoay người đi hướng đứng ở sân cửa chờ nàng tóc bạc huyết y hề tử. Thanh lệ dung nhan dơ lên khởi một nụ cười. Tiểu dạ, chúng ta đi thôi. Thiên bác dạ khẽ gật đầu. Xoay người đi theo Cố Nhược Vân rời đi sân. Phía sau, nhìn hai người rời đi mà tông mọi người dữu rít thảo luận lên, cuối cùng, vẫn là vừa rồi kia đến gần thanh niên lấy hết can đảm đi đến La Âm bên người, hỏi: "La tiểu thư, vừa rồi vị kia cô nương là ai? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua, nàng lại như thế nào tiến vào Ma tông?" La Âm trợn trắng mắt, khinh bỉ nhìn hắn một cái. "Nếu ngươi có thể nhìn thấy nàng, vậy ngươi cũng liền hôn thành hộ pháp." Giọng nói rơi xuống, la âm không có lại để ý tới những người này, lôi kéo la Lệ liền hướng về sau điện đi đến, dư lưu lại một đám đầy mặt mê mang người. Vừa rồi la âm là có ý tứ gì? Nàng là nói chỉ có hộ pháp bọn họ mới có tư cách nhìn thấy vừa rồi vị kia cô nương. Chẳng lẽ nàng chức vị so hộ pháp còn muốn cao? Có thể hay không là cái nào đường đường chủ? Nghĩ đến đây, mọi người đó là một trận hối hận, hối hận không có đi lên đến gần. Phải biết rằng kia cô nương không chỉ có tuổi trẻ còn lớn lên như thế động lòng người, càng chủ yếu chính là ở Ma tông chức vị không thấp, nếu có thể đáp thượng này thuyền thật là có bao nhiêu hảo. Bất quá, nếu là La Âm nói cho bọn họ Cố Nhược Vân đó là Ma tông tông chủ, phòng trưng rất nhiều người sẽ trực tiếp ngâm vòng, bởi vì ai cũng không có nghĩ tới, Ma tông thần bí tông chủ sẽ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Lại còn có xuất hiện ở bọn họ trước mặt quá. Ngọn núi ở ngoài Mây mù ít ỏi, cố nhược vân đứng ở tầng mây chi gian, thanh ý đi theo gió mà dương, trong ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt, nhạt cảm xúc. Hạ ra sự tình giải quyết, la lị cũng có nơi đi, không biết ngọc nhi hắn rốt cuộc ở địa phương nào. Nhưng mà, nàng lại trước sau tin tưởng vững chắc kia thanh tu thẹn thùng thiếu niên còn sống, chỉ cần nàng tiếp tục về phía trước đi, chung có một ngày sẽ cùng hắn gặp nhau. Tiểu dạ, chúng ta đi thôi, cũng không biết đông phương thế ra rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lúc trước cứu cứu mới có thể tìm được ta trên đầu. Nói thật, đối với Đông Phương Thế Gia, nàng không có nhiều ít hảo cảm. Nhưng đối với kia giúp chính mình rất nhiều thứ cứu cứu, nàng vẫn là thực thích. Mặc dù là vì hắn, lúc này đây, nàng cũng phải đi một chuyến Đông Phương Thế Gia. 393 chương 393 Đông Phương gia chủ, ông ngoại. 1. Phương Đông Thành Là Đông Phương Thế Gia nơi địa phương, này Phương Đông Thành liền giống như thiên thành mà Đông Phương Thế gia địa vị càng giống như hạ gia ở thiên bên trong thành vị trí, toàn bộ phương Đông thành trung quanh cây số trong vòng đều là Đông Phương Thế gia địa bàn. Mà ở này Đông Phương gia tộc trong vòng, người có thể không biết Phương Đông lão gia tử tên, cũng có thể không biết hiện giờ Đông Phương Thế gia thiếu chủ là ai, nhưng là có một cái tên lại là không người không biết không người không hiểu. Đó chính là Đông Phương Thế gia đã từng đệ nhất thiên tài, khiếp sợ đại lục mọi người càng là bị tam đại chế tài mà tranh đoạt quá nữ tử, Đông Phương Ngọc. Nghe nói, Đông Phương thế gia Đông Phương Ngọc chẳng những dung mạo khuyên thành, càng có giả tuyệt hảo thiên phú. Đáng tiếc, thiên đố hồng nhan, liền ở Đông Phương Ngọc mất tích một đoạn thời gian lúc sau, đột nhiên chuyển quay lại nàng đã bỏ mình tin tức, tất cả mọi người không biết kia một ngày Đông Phương gia chủ triệu tập mọi người nói chút cái gì, chỉ biết ở mở họp xong nghị lúc sau, Đông Phương gia chủ nháy mắt giả nua mấy chục tuổi. chính là Từ đầu đến cuối, Đông Phương gia tộc đều không có bất luận cái gì dị động, thế cho nên đến bây giờ đều không người nào biết, lúc trước hại chết Đông Phương Ngọc rốt cuộc là người phương nào. Lúc này, thủ vệ nghiêm ngặt cửa thành ở ngoài, một bộ thanh y liền ngừng lại, thiếu nữ tay vô về cằm, ngẩng đầu nhìn trước mắt này khí thế như hồng cửa thành, hơi hơi nhướng mày đầu, gần nhất Đông Phương thế gia là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cửa thành ngoại trại như thế nghiêm luật? Mặc kệ như thế nào, Chờ ta tiên kiến tới rồi cứu cứu lại nói, tiểu dạ, chúng ta đi thôi. Nói lời này khi, nàng liền cất bước đi hướng cửa thành. Hai vị, thỉnh đưa ra các ngươi thân phận lệnh bài. Liên ở cố nhược vân đi vào đến cửa thành chỗ khi, thủ vệ thành quan lệnh băng mà máy móc thanh âm chậm rãi vang lên. Chẳng qua, đương hắn ngẩn đầu nhìn về phía cố nhược vân trong phút chốc, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Xin hỏi vị cô nương này có không là cố tiểu thư? Cố nhược vân hơi hơi sửng sốt, chợt gật gật đầu, không tội, ta đúng là cố nhược vân. Cố tiểu thư, ngươi cuối cùng tới thành quan sở trên chán mồ hôi, lạnh băng dung nhan thượng lộ ra một nụ cười, tiểu nhân là phụng từ thiếu chủ danh nghĩa tại đây chờ cố tiểu thư, nếu cố tiểu thư tới, kia tiểu nhân này liền mang cố tiểu thư đi gặp thiếu chủ. Trong khoảng thời gian này, thiếu chủ sớm đã đem cố tiểu thư bức hoại cho bọn hắn mọi người nhìn, nếu là nàng tới không cần tiến hành điều tra trực tiếp liền có thể tiến vào phương Đông Thành. Cho nên, đây cũng là hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương nguyên nhân. Liên ở thành quan muốn mang cố nhược vân tiến đến thấy phương Đông thiếu chạch thời điểm, một đạo tiếng vó ngựa từ bên cạnh chuyển đến, rồi sau đó phát ra hù thanh âm. Chỉ thấy một người người mặc áo giáp nữ tướng quân gắt gao kéo lấy dây cường, một thân màu đỏ rực áo giáp, uy phong lấm lấm, mày kiếm anh phong, nàng nhíu chặt mày uy nghiêm con ngươi quét về phía một bên sắp sửa xoay người rời đi thành quan ngựa khí sắc bén nói trương lập ngươi có hay không kiểm tra bọn họ thân phận hơn nữa soát người tên kia vì trương lập thành quan sửng sốt một chút đúng sự thật trả lời nói bẩm báo phương đông tướng quân cô nương này là thiếu chủ muốn thấy người cho nên thuộc hạ mới cả gan không có soát người liền dẫn bọn hắn tiến vào phương đông thành hử trương lập ngươi thật to gan ở đông vương thế gia loại này tình hình dưới Ngươi thế nhưng còn dám tùy ý dẫn người xuất nhập. Càng là lấy thiếu chủ danh nghĩa. Ta là phương đông thành tướng quân, thiếu chủ đã có này nói mệnh lệnh, vì sao ta lại không biết. Húng chi, đông phương thế gia tình hình nghiêm túc, đó là thiếu chủ cũng không thể làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Ngươi tới, lục soát cho ta hai người kia thân. 394 chương 394 đông phương thế gia, ông ngoại, nhị. Phương đông diễm bàn tay vung lên. Sấm rền gió cuốn phân phó phía sau một chúng nữ quan, cặp kia sắc bén con người mang theo thị sát quang mang quét về phía cửa thành Cố Nhược Vân cùng Thiên Bác Dạ. Là, tướng Quân. Nghe vậy, nàng phía sau hai gạ nữ quan nhanh chóng xuống ngựa, đi hướng hai người. Nhìn kia đi vào hai gạ nữ tử, Thiên Bác Dạ liền không tự chủ được nghĩ đến chính mình sẽ bị các nàng sờ tới sờ lui tình cảnh. Trong lòng không cấm một trận ghê tởm, ầm ầm gian cuồng phong từ hắn bên cạnh dâng lên. Chỉ bạc ở trong gió vũ điệu, một chương tuyệt thế khuôn mặt vào giờ phút này gian mây đen răng đầy, âm lanh quát, lan, và anh. Hai gã nữ quan còn không có tới kịp đi đến thiên bắc dạ trước mặt, liền cảm giác được một đạo vô hình dòng khí đụng vào chính mình ngực phía trên, vì thế còn không biết đã xảy ra chuyện gì liền ngã văng ra ngoài, phịch một tiếng rơi vào đám người bên trong. Thật to gan. Phương Đông Diễm đầy mặt phẫn nộ, bang một tiếng lây ra cột vào lập tức roi kia tiên so kiếm càng thêm sắc bén, giống như một cái du long cuốn hướng về phía thiên bắc dạ cổ. Mọi người đều có thể đủ tưởng tượng được đến, nếu là bị kia căn roi chói chặt đầu, này tóc bạc hồng y y nam nhân tất nhiên đầu rơi xuống đất. Nhưng là, liền ở roi đến thiên bắc dạ trước mặt là lúc, một trận ngọn lửa đột nhiên mà ở roi thượng bậc lửa, tựa như thiêu đốt dây thừng giống nhau dần dần hướng lên trên, ở kia cực nóng ngọn lửa hạ, phương đông diễm trong mắt rốt cuộc lộ ra một mặt hoảng loạn. Vội vàng đem trong tay roi ném đến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh nhìn chầm chầm thiên bắc dạ. Người rốt cuộc là người nào? Người nam nhân này, thực lực quá cường đại, nàng sẽ không tin tưởng cường đại như hắn tới nơi này sẽ không có bất luận cái gì nguyên do. Vì bảo đảm Đông phương thế gia an toàn, nàng tuyệt đối không thể làm hắn thông qua. Thiên bắc dạ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía phương đông diễm. Nam nhân mắt nội phiếm màu đỏ quan mang, tựa như địa ngục ngọn lửa ở trong mắt thiếu đốt. Làm Phương Đông Diễm tâm đều hung hăng run rẩy một chút, cắn chặt phát tí môi, tràn ngập sợ hãi nhìn phía trước tuyệt thế nam tử. Nàng chưa từng có gặp qua, một người sẽ có được như thế thị huyết ngoan tuyệt ánh mắt, rốt cuộc muốn giết qua bao nhiêu người, mới có thể có được hắn như vậy thần sắc. Trương Lập, đây là thiếu chủ muốn gặp người. Phương Đông Diễm cắn môi dưới, chỉ vào một bên Trương Lập giận dữ hết, hai người kia rõ ràng liền đối chúng ta Phương Đông thành bất an hảo tâm. Ngươi cư nhiên còn tưởng giả tá thiếu Chủ danh nghĩa đem nàng mang đi vào Ngươi rõ ràng chính là mông tộc Chờ ta hồi bẩm ra chủ Lại hảo hảo thu thập ngươi loại này bại hoại Trương Lập cười khổ một tiếng Cô nương này là bách thảo đường chủ tử Bên người nàng người sao Có thể bị người soát người còn không có tính tình Chỉ là Trương Lập biết Liên tính chính mình nói ra Cô nhược vân thân phận Từ trước đến nay tự cho là đúng phương đông Tướng quân cũng sẽ không tin tưởng Tướng quân Bọn họ thật là thiếu chủ muốn gặp người. Nếu là thiếu chủ sốt ruột chờ chỉ sợ cũng không hảo thu thập. Trương Lập dùng nguy hiếp ngữ khi nói. Hừ. Phương Đông Diễm tử trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, khinh thường nhìn lại nói, hai người kia là gian tế, mặc kệ ai tới đều cứu không được bọn họ. Ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoan thúc thủ cũ tình, đây là ở chúng ta Phương Đông Thành. Nếu là các ngươi khăng khăng muốn trợ trụ vi ngược, đừng trách ta Phương Đông Diễm không khách khí. Liên tinh tiểu tử này thực lực rất mạnh lại như thế nào, nhiều lắm cũng liền võ hoàng cấp bậc, bọn họ đông phương thế gia gia chủ đó là võ hoàng trung cấp cường giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn không thành. Nếu phương đông diễm biết lúc trước ở thiên thành, thiên bác dạ nháy mắt liền đem một cái võ hoàng cao cấp cường giả nháy mắt hạ gục, nàng có thể hay không còn nói như vậy. Nga ngươi muốn đối ai không khách khí 395 chương 395 đông phương thế gia Ông ngoại Tam Liên ở phương đông diễm kiêu căng ngạo mạn nhìn phía trước hai người trong phút chốc, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh em từ phía sau chuyển đến. Nghe vậy, cố nhược vân tâm kích động một chút, bất giác quay đầu hướng tới thanh em nơi phát ra nhìn lại. Thanh phong dưới, cẩm y đi thiền dương. Nam nhân mặt mày như hoa, bình thẳng đạm tĩnh, tuấn mỹ khuôn mặt thượng bao phủ ôn hòa quan mang, hai tròng mắt trung hàm chứa nông cạn ý cười. Người nam nhân này mỹ đến giống như là một bức hoa nếu không có phải dùng một cái từ tới miêu tả hắn, kia đó là công tử như ngọc, thế gian vô song. nha đầu, ngươi đã đến rồi. đương đi đến cố nhược vân trước mặt, nam nhân dừng bước chân, hắn tươi cười rút đi nhất quán ưu nhã đạm bạc, nhưng thật ra mang lên vài phần chân thật, thậm chí liền thanh âm đều có a du. ngươi nha đầu này, vừa đi liền lâu như vậy, không hề ứng tin, thật sự là làm ta hảo chờ. nếu tới, vậy cùng ta vào thành đi. hảo. Cố nhược vân cười cười, trước mắt nam nhân luôn là cho nàng mang đến ấm áp cảm giác, có lẽ này đó là huyết mạch tương liên nguyên nhân. Chẳng qua, trông thấy cố nhược vân kia mềm nhẹ miệng cười, thiên bác dạ bất giác nhiều như mày, trong lòng nảy lên một cổ nhàn nhạt ghen tuông. Chờ một chút, mắt thấy cố nhược vân sắp sửa đi theo phương đông thiếu Trạch rời đi, phương đông diễm huy roi dài, ra tuấn mã chắn mấy người trước mặt, nàng sắc bén ánh mắt quét về phía phương đông thiếu Trạch phía sau thanh y hề thiếu nữ. Khuôn mặt nghiêm túc nói, thiếu chủ, hai người kia ngươi không thể mang đi. Phương Đông thiếu trạch trên mặt tươi cười một chút biến mất, trong mắt lộ ra lương bạc hơi thở. Dù cho hắn thanh âm là trước sau như một ôn nhuận nho nhã, nhưng là, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được ra trong giọng nói tức giận. Phương Đông Diễm, chuyện vừa rồi ta đều có thể đoán được, chính là hiện tại ta không có thời gian để ý tới ngươi. Đến nỗi chuyện này, chờ ta đem Vân Nhi đưa đến Đông Phương Thế Gia sau lại đến tìm ngươi. Này Phương Đông Diệm ủy vào chính mình phụ thân là gia tộc trưởng lão, luôn luôn vô pháp vô thiên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tính cách lại quá mức cũ kỹ, chưa bao giờ thông tình lý, nếu không phải niệm ở phụ thân hắn vì Đông Phương thế gia đã làm rất nhiều công hiến, cái này tướng quân chi trước, căn bản là không tới phiên nàng. Gia chủ, này hai người thân phận không rõ, ta hoài nghi bọn họ là gian tế, chờ ta đưa bọn họ điều tra lúc sau lại cho phép hắn vào thành còn thỉnh thiếu chủ đừng làm khó thuộc hạ. Nga! Phương Đông thiếu trạch nhướng mày cười, kia tươi cười trung hàm chứa hạt khí, ngươi cho rằng bản thiếu chủ bằng hữu cũng là thân phận không rõ người. Thuộc hạ chỉ tuân thủ quy tắc, sẽ không làm việc thiên tư. Phương Đông diễm nâng đầu, vẻ mặt cũ kỳ nói, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn làm chúng ta soát người, ta sẽ làm bọn họ tiến vào phương Đông Thành. Thiếu chủ nếu thật muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, có thể nào hướng đại chúng công đạo? Ta là Đông Phương Thế Gia Thiếu Chủ, điểm này chủ ta còn có thể làm được. Phương Đông Thiếu trạch mắt nội xuyên thấu qua một trận lanh mang, xem ra tại đây chuyện sau khi chấm dứt, gia tộc nội thế lực xác thật muốn chỉnh đốn hạ, nếu không nào đó người còn sẽ cho rằng Đông Phương Thế Gia là của bọn họ. Thiếu Chủ, hai người kia nếu là cứ như vậy tiến vào Phương Đông Thành, nếu ra cái gì sai lầm, ai tới phụ trách. Phương Đông Diễm một chút đều không nhung nhịn, Mặt vô biểu tình nhìn Phương Đông Thiếu Trạch. Hảo! Phương Đông Thiếu Trạch nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí trầm xuống dưới. Nếu bọn họ đã đến vì Đông Phương thế gia đưa tới cái gì nguy hiểm, kia chuyện này, liền từ ta chính mình phụ trách, Phương Đông Diễm, như thế ngươi nhưng vừa lòng. Phương Đông Diễm ngẩn người, nàng không nghĩ tới thiếu chủ sẽ đem sở hữu trách nhiệm ôm hạ, cho nên, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng nói cái gì cũng chưa nói ra. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại hết sức, phương đông thiếu trạch đám người đã đi vào cửa thành, thực mau biến mất ở trong mắt bọn họ. 396 chương 396 Đông Phương Thế Gia, Ông Ngoại 4. Nhộn nhịp đường phố phía trên, phương đông thiếu trạch nhẹ lay động qua xếp, ôn nhuận như nước giống nhau con ngươi rừng ở bên cạnh thiếu nữ trên người, phát ra một tiếng bất đắc di thở dài, kỳ thật, ta rất muốn đem thân phận của ngươi nói ra, ngươi thân là đông phương Thế Gia huyết mạch. Có thể nào bị một cái thuộc hạm như thế khi dễ? Bất quá ta tưởng, ngươi hiện tại không nghĩ nhận Đông phương thế gia, phỏng trừng cũng không muốn thừa nhận cái này thân phận. Cố nhược vân chấp hạ đôi mắt, nợ nụ cười, ta không nhận Đông phương thế gia, nhưng là, ta nhận ngươi cái này cứu cứu. Nha đầu phương đông thiếu trạch dừng bước chân, ta sẽ chờ, chờ ngươi nguyện ý thừa nhận Đông phương thế gia kia một ngày, lúc đó, ta sẽ nói cho khắp thiên hạ người. Ngươi cố nhược vân là ta phương đông thiếu chạch cháu ngoại gái, ngươi cũng là chúng ta đông phương thế gia kiêu ngạo. Cố nhược vân mặt mày vừa động, lại không nói thêm gì. Đã từng đông phương thế gia không có trợ giúp cha mẹ nàng, đây là nàng trong lòng vô pháp quá khứ khảm, có lẽ, cả đời này, nàng đều sẽ không thừa nhận đông phương thế gia. Hảo, nha đầu, ta biết ngươi đối đông phương thế gia có rất nhiều hiểu lầm, bất quá không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian chờ. Hiện tại ngươi ông ngoại hắn muốn gặp ngươi, ta trước mang ngươi đi gặp hắn đi. Ngay vậy, cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là hơi hơi gật gật đầu, hảo. Đông Phương thế gia không có thế tục phồn hoa cùng huy hoàng, nhưng thật ra có phong phú cổ vận, hoa viên nội loại đủ loại có thể trợ giúp người tăng lên thực lực dưỡng liệu, ngay cả phong úc đều là dùng cực kỳ sang quý thiên hương một sở kiến tạo. Lúc này, Đông Phương thế gia thư phòng trong vòng, không khí trầm trọng mà áp lực, đầy đầu tóc mai láo giả ngồi ở án thư phía trước uy nghiêm sắc bén nhìn phía trước thanh y hề thiếu nữ khi nói chuyện một cổ nhàn nhạt uy áp biểu lộ ra tới người đó là cố nhược vân ngọc nhi nữ nhi ta ngoại tôn nữ cảm nhận được kia cổ uy áp cố nhược vân cười lạnh một tiếng bất động thanh sắc nói ta xác thật là cố nhược vân cũng là đồng phương ngọc nữ nhi nhưng là ta cũng không phải người ngoại tôn nữ vân nhi nghe được lời này Một bên phương đông thiếu trạch sắc mặt đều thay đổi, vội vàng hướng về cố nhược vân xử mấy cái ánh mắt, có chút lo lắng nhìn phía lao giả dần dần trầm hạ tới dung nhan. Hử! Phương đông lão gia tử hư lạnh một tiếng, ngự khí nghiêm khắc nói, nha đầu, đây là người đối đái trưởng bối thái độ. Vô luận như thế nào, ta đều là người ông ngoại, đây là không dung thay đổi sự thật. Ông ngoại! Cố nhược vân cười nhạo một tiếng, ta ông ngoại không phải trơ mắt nhìn nữ nhi tử vong còn thờ ơ người. Ta ông ngoại, cũng không phải cái loại này nhát gan yếu đuối liền chính mình nữ nhi đều không thể bảo hộ người. Ngươi không có năng lực bảo hộ mẫu thân, ta không trách người chính là ngươi lại ở mẫu thân bị người hại chết còn nén giận ngươi tính một cái phụ thân sao. Ở cỗ nhược vân lời này rơi xuống lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được thư phòng nội không khí càng ngày càng trầm trọng, thậm chí áp lực làm người thấu bất qua khi tới. Phương Đông Thiếu Trạch nhịn không được lo lắng lên, nhà mình phụ thân tính tình không tốt lắm Vân Nhi cũng không phải cái gì sẽ thoái nhượng người, nếu là này hai bên đánh lên tới, phòng trừng chính mình khuyên như thế nào đều không có dùng Giờ này khắc này Phương Đông lão Gia tử sắc mặt rất là khó coi, ngay cả Cố Nhược Vân cũng cho rằng lão Nhân này sẽ đối chính mình báo nổi, nhưng mà không biết vì sao, cuối cùng hắn vẫn là không có phát hỏa, chỉ là lạnh lùng nói một câu, Trạch nhi, ngươi mang nàng đi xuống, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến nàng là, phụ thân. Phương Đông Thiếu trạch sờ mồ hôi trên chán, mang theo cố nhược vân đi ra thư phòng, chờ đến gió lạnh thổi qua kia nháy mắt, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó cười khổ một tiếng. Vân Nhi, ngươi là tưởng hù chết cứu cứu. Ta này phụ thân tính tình có điểm không tốt, kỳ thật hắn không có gì ý xấu chàng, năm đó sự tình, cũng có một ít nguyên nhân. 397 chương 397 Đồng Phương Thế Gia, ông ngoại, Nam. Cứu cứu, ta mệt mỏi. Cố nhược vân ngáp một cái, hiển nhiên không muốn nghe phương đông thiếu chạch nói thêm gì nữa. Phương đông thiếu chạch còn muốn nói gì, lại ở nhìn thấy cố nhược vân mỏi mệt thần sắc lúc sau hơi hơi thở dài một tiếng. Vân Nhi, một ngày nào đó, ngươi sẽ lý giải hắn. Bất quá, mặc kệ ngươi cùng đông phương thế ra quan hệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn là cháu ngoại của ta nữ. Cố nhược vân cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là kia trương thanh lệ dung nhan thượng lại bao phủ nhu hòa quan mang. Trăng lên đầu cánh liễu. Thiếu nữ một tịch thanh y rỉ, ở gió đêm trung nhẹ dương, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, mặt mày bình đạo, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một cổ quen thuộc hơi thở từ nàng phía sau chuyển đến, làm nàng tâm không tự chủ được bình tĩnh xuống dưới. Tiểu dạ, ngươi có thân nhân sao? Thiên bác dạ cao mày, lắc lắc đầu. Sau đó hắn mới nhớ tới Cố Nhược Vân nhìn không thấy hắn động tác, mới mở miệng nói, "Không biết, có lẽ." "Không có." "Tiểu dạ, ngươi biết không, ta là một cái có kiếp trước kiếp này." Người Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, phảng phất lại trông thấy tuyết sơn đỉnh, kia một hồi rất trọc, thiền sinh, ta có một cái hiển từ gia gia, thiện lương mẫu thân, đáng yêu đệ đệ, lại nể hà phụ thân lại là cha chung chi cha." Hắn vì được đến hạ gia thiếu chủ chi vị, không tiếp theo đuổi mẫu thân của ta, nhưng ở được đến ta mẫu thân màn đêm buông xuống, khiến cho hắn thanh mai trúc mã người yêu vào cửa. Nếu không phải ra gia đối mẫu thân thiên vị, sợ là ta mẫu thân vô pháp ở hạ gia sinh hoạt. Thiên Bắc Dạ không nói gì, lặng lặng nhìn Cố Nhược Vân, hắn biết, đây là nàng trong lòng che giấu sâu nhất bí mật, mà nàng lại nguyện ý đem bí mật này nói cho hắn, đó là có bao nhiêu đại tín nhiệm. Chính là, nay hết thảy ở Ra Ra qua đời lúc sau liền thay đổi Hạ Ra có một cái truyền Ra Chi Bảo Phượng Hoàng Chi Đỉnh truyền thuyết chỉ có tím phượng truyền thế người mới có thể đủ được đến phượng Hoàng Chi Đỉnh chỉ là ở Lâm Trung trước Ra Ra đem phượng Hoàng Chi Đỉnh phó thác cho ta này đây cái kia diệt sạch nhân tính hôn đả liền đổ diệt ta ông ngoại một nhà hơn nữa bắt đi mẫu thân uy hiếp ta giao Ra phượng Hoàng Chi Đỉnh mẫu thân vì không cho phượng Hoàng Chi Đỉnh rơi vào trong tay bọn họ lựa chọn hiểu biết sinh mệnh Hiện giờ nghĩ đến tiền sinh đủ loại, cố nhược vân vẫn là có một loại tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng đính viện vô pháp quên, ông ngoại một nhà đều bị tàn sát, lụa trắng mãn quải cảnh tượng, cũng quên không được nàng yêu nhất mâu thân bị kia xúc sinh ngược đái mà cuối cùng lựa chọn tự sát bộ dáng. Cố nhược vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi sau đó mới chậm rãi mở, ở mẫu thân sau khi chết, ta lựa chọn nhẫn nhục sống tạm bỡ, đi xa tha hương, hơn nữa đem ta duy nhất đệ đệ. Cũng là ta lúc ấy còn sót lại một người phó thác cho ta thanh mai trúc mã người yêu. Ở nghe được cuối cùng một câu khi, thiên bác dạ trong lòng thực không thoải mái, tuyệt thế khuôn mặt rất là khó coi, toàn thân bao phủ một tầng âm trầm hơi thở, nếu người nọ ở chỗ này, bảo không chuẩn hắn sẽ làm hắn chết không toàn thời. Cố nhược vân hiển nhiên không có phát hiện phía sau nam tử khắc thường, tiếp tục nói, nhưng ta không nghĩ tới, hắn sẽ phản bội ta. Vì phượng hoàng chi đỉnh, vì tối cao địa vị. Hắn không tiếp nịnh bợ tên hôn đằng kia, ở ta trước mặt, đem ta đệ đệ cơ thể sống tách rời. Ha ha ha, tiểu dạ, ngươi biết lúc ấy ta là như thế nào tâm tình sao? Ta cho dù chết, cũng muốn kéo những người đó xuống địa ngục. Đồng nhiên, một con ôn nhu bàn tay to từ sau lưng dối tay, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cảm thụ được nam nhân ấm áp ngực, không biết vì sao, nàng kia cuồng táo không thôi tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. 398 chương 398 Đông Phương Thế Gia, Ông Ngoại. 6. Tiểu dạng, ta không có thể làm được, ta không có thể làm được kéo bọn họ xuống địa ngục Bởi vì Phượng Hoàng Chi đỉnh ngăn lại ta nổ tan xác Sau đó, ta liền trọng sinh, từ trọng sinh thời khắc đó khởi, ta liền thề, chung có một ngày ta phải sát nhập đông nhạc đại lục, tìm bọn họ báo thủ rửa hận tiểu Vân. Thiên Bác dạ cầm hơi hơi cỏ cố nhược vân đầu. Ngự khi ấm áp mà chắc chắn, phản phất có cách xa nhau mấy sinh mấy đời hứa hẹn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, cho dù là địa ngục thiên đường, ta đều bồi ngươi. Trước kia ngươi đang đảo vòng nhật tử thực cô đơn, sau này, ta sẽ không làm ngươi cô đơn, chỉ cần là ngươi hận người, ta đây liền giúp ngươi giết. Nếu là ngươi hận khắp thiên hạ người, ta liền vì ngươi tàn sát sạch sẽ toàn bộ thiên hạ. Chỉ cần nàng hận khắp thiên hạ, kia hắn liền vì giết hại toàn bộ thiên hạ. Thế cho nên thành ma cũng không cái gọi là. Ở nghe được lời này nháy mắt, Cố Nhược Vân trong lòng sinh ra một trận xúc động, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, đem toàn thân tâm đều dựa vào ở sau người nam nhân trên người. Tiểu dạ, ngươi biết không? Trọng sinh lúc sau, ta cũng không có gặp qua ta cả đời này tự mình cha mẹ, nhưng là đối với bọn họ, ta thực không muốn xa rời. Này có lẽ là phía trước Cố Nhược Vân để lại cho ta cảm giác, hơn nữa có lẽ là huyết mạch tương liên duyên cớ. Ta tổng cho rằng, bọn họ cũng chưa chết. Chỉ là mất tích thôi. Bất quá làm ta thất vọng buồn lòng chính là Đông Phương gia tộc thái độ. Cố nhược vân mở hai trong mắt, bên môi hàm chứa một mạc cười lạnh, mẫu thân cùng phụ thân yêu nhau, lại cái gì sai. Nhưng năm đó Đông Phương gia tộc cũng không nhận mẫu thân, dù cho đây cũng là mẫu thân hy vọng, nàng không nghĩ nhân chính mình mà liên lụy Đông Phương thế ra, mẫu thân chết, ta không trách bọn họ, có địch nhân quá mức cường đại. Không phải đồng phương thế gia có thể chống cự, lao nhân vì bảo hộ gia tộc, như vậy cách làm ta tuy rằng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại cũng có thể đủ lý giải, chỉ là ngươi cũng biết cố ra đối ta mẫu thân, thậm chí ta kia đời trước là thái độ như thế. Nào, nếu không phải Đông phương thế gia không để ý tới sẽ không, hắn như thế nào khinh thường mẫu thân của ta? Nếu không phải Đông phương thế gia không có người xuất đầu, Phía trước Cố Nhược Vân căn bản không có khả năng chết. Cố Nhược Vân hít sâu khẩu khí, nói. Trước kia Cố Nhược Vân đã chết, hiện tại nàng là Hạ Nhược Vân. Nếu năm đó Đông Phương Thế Gia có thể ra tới vì đời trước nói một lời, nàng liền sẽ không ôm hận mà chết. Đương nhiên, nếu không phải đời trước đã chết, cũng không tới phiên nàng chuyển thế trọng sinh. Cho nên, nàng đối Đông Phương Thế Gia, kỳ thật là lại đoán lại cảm kích. thiểu Vân Thiên bác giả gắt gao ôm lấy thiếu nữ lạnh băng thân thể, rũ mắt thấp giọng nói, ngươi còn có ta. Liên tinh toàn thế giới người đều ly nàng mà đi, hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi. Tiểu dạ, cố nhược vân nhẹ nhấp môi, trong lòng chạy qua một trận ấm áp, nàng biết, cho dù có một ngày nàng cùng toàn thế giới nhân vi địch, hắn cũng sẽ đứng ở nàng bên người, không rời không bỏ. Chẳng sợ có một ngày, nàng trở thành mỗi người chu chi đại ma đầu. Hắn cũng sẽ cho rằng nàng làm sở hữu sự tình đều là đúng. Kỳ thật, Cố Nhược Vân thật sự thực may mắn, may mắn năm đó gặp hắn, hơn nữa thu lưu hắn, nếu không hiện tại ở chính mình bên người, sẽ không có hắn tồn tại. Đống nhiên, Thiên Bác giả sắc mặt đống nhiên trầm xuống, âm lanh tầm mắt quét về phía đêm tối hạ cây liễu. Kia một khắc, hắn ngự khí trầm thấp, mặt mày gian sát ý kích động, lăn ra đây. Bá, tại đây dứt lời hạ lúc sau. Một cái màu đỏ tiểu da hỏa từ cây liếu sau lăn ra tới, run run rẩy rẩy lăn đến thiên bắc dạ trước mặt, một đỏ một xanh con ngươi mang theo dối dám cùng khiếp đảm, khiếp nhược nhìn trước mắt huyết ý tóc bạc nam nhân. 399 chương 399 Đông Phương thế gia ông ngoại. 7. Ngươi còn tới làm gì? Cố nhược vân nhàn nhạt quét mắt tiểu thú, thanh âm lạnh nhạt, ta đã cùng ngươi giải trừ khế ước, ngươi có thể rời đi, từ đây lúc sau ngươi liền khôi phục tự do. Đây cũng là ngươi sở hy vọng. Viêm không nói gì, nói thật, hắn hiện tại rất là hối hận, hối hận lúc trước không có trợ giúp Cố Nhược Vân, nhưng hắn lại như thế nào biết Cố Nhược Vân sẽ cùng quân vương có quan hệ. Nếu sớm biết như thế, hắn liền tính đua kính tánh mạng cũng sẽ giúp nàng. Chủ nhân, ta biết sai rồi, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội, ta bảo đảm sẽ sửa lại, mà lấy thực lực của ta ngày sau cũng có thể giúp ngươi rất nhiều vội. Giờ này khắc này Tiểu thú không còn có lúc ban đầu kiêu ngạo khí phách, một đỏ một xanh hai tròng mắt đáng thương vô cùng nhìn chăm chú vào cố nhược vân. Cố nhược vân lạnh lùng cười, không sai, bên cạnh ta xác thật yêu cầu cứng, giả, nhưng là, ta lại không cần một cái không nghe theo mệnh lệnh người. Nếu ở nguy cơ thời điểm không giúp được ta, vậy ngươi liền tính là thần, với ta mà nói lại có tác dụng gì? Ta không muốn cùng ngươi phát giận, ngươi đi đi, về sau ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Thấy cố nhược vân thờ ơ, viêm quay đầu nhìn về phía một bên thiên bắc dạ, nó dùng thú tộc lễ nghi hành lễ, nói, tôn kính quân vương, còn thỉnh ngài tha thứ thuộc hạ lúc này đây khuyết điểm, thuộc hạ thật sự biết sai rồi, về sau thuộc hạ nguyện ý dùng tánh mạng tới bảo hộ an toàn của nàng, tuyệt không hay lòng. Thiên bác dạ không nói gì, đem ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân, tựa hồ đang chờ đợi nàng quyết định. Không cần cố nhược vân nhìn mắt viêm, mặt vô biểu tình nói. Hắn đã từng không nghe mệnh lệnh thấy chết mà không cứu, ta cũng không trách hắn, chỉ là về sau, ta cũng sẽ không lại dùng hắn, nếu không nói, lần sau nếu lại cùng mặt khác người chiến đấu, hắn hành vi chỉ biết đem chúng ta đẩy vào càng thêm khó có thể giải quyết cảnh giới, ngươi đi đi, từ đây sau này, ta không muốn lại nhìn đến ngươi. Vừa nghe lời này, tiểu thú trong mắt tràn đầy nôn nóng, năm đó quân vương cứu bọn họ, từ đây thú tộc liền về quân vương sở thống lĩnh, nếu là hắn bị đuổi đi, kia sau này chính là thú tộc phản đồ, rốt cuộc vô pháp bị thú tộc sở cất chứa. Chủ nhân, ta có thể dùng ta sinh mệnh thể, sau này sẽ không lại có đồng dạng sai lầm, không sai, ngay từ đầu ta sắc thật không muốn phục tù ngươi, đó là bởi vì ngươi là mượn dùng kia đầu phượng hoàng lực lượng bức bách ta khế đức. ta từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, căn bản không muốn bị người hiếp bức. Cho nên mới ở ngày đó không nghe chủ nhân mệnh lệnh, chính là hiện tại. Ta nguyện ý cam tâm tình nguyện thần phục chủ nhân, nếu là chủ nhân không tin, có thể cùng ta ký kết hạ nô buộc khế đức, thân là một cái nô lệ, là vô pháp cái lời chủ nhân mệnh lệ. Nô buộc khế đức, là nhất không công bằng khế đức, nếu là nô buộc không nghe theo khế đức chủ nói, sẽ gặp địa ngục chi hỏa trừng phạt, không sinh bất tử, bất tử bất diệt, cả đời liền ở kia địa ngục chi hỏa chung thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Cho nên... Cố nhược vân trước nay cũng chưa cùng bất luận cái gì linh thú ký kết quá nô buộc khế đức, đây là nàng đối bọn họ tôn trọng. Nhưng hôm nay nghe được viêm nói, cố nhược vân trầm mặc xuống dưới, sắc thật, nếu là có được nô buộc khế đức, viêm là tuyệt đối vô pháp cái lời nàng mệnh lệnh, liền tính nàng muốn hắn chết, hắn cũng cần thiết vâng theo. Ngươi xác định muốn cùng ta ký kết nô buộc khế đức. Cố nhược vân nhàn nhạt quét mắt viêm, ngữ khí không nóng không lạnh nói. Viêm vội vàng gật gật đầu. Ta nguyện ý. Hảo. Cố nhược vân trước sau nhìn viêm, ta đây liền lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Cùng ngươi ký xuống nô bộ khế đức. Sau này, nếu ngươi lại có như vậy hành vi, vậy ngươi liền ở địa ngục hỏa chung ngốc cái ngàn năm và năm. 400 chương 400 đông phương thế gia, ông ngoại. 8. Nô bộ khế đức là thấp nhất khế đức, cho dù là đối mặt khế ước chủ mặt khác linh thú, đều phải thấp hèn một bậc. Bởi vì những người khác cùng nàng đều là bình đẳng khế nước, bởi vậy nếu viêm khăng khăng muốn ký xuống nô buộc khế nước, vậy đại biểu cho hắn ở cố nhược vân nơi này sẽ không hề địa vị, tùy tiện một đầu không bằng hắn linh thú đều có thể tùy ý khi dễ hắn, mệnh lệnh hắn. Này cũng coi như là hắn tự làm tự chịu. Nếu không phải lúc trước hắn cãi lời mệnh lệnh, có lẽ hiện giờ cũng sẽ không trở thành kém một bậc nô buộc. Ta nguyện ý. Viêm cắn chặt răng, nói. Ai làm nàng là quân vương nữ nhân, đừng nói là nộ buộc khế ước, đó là làm hắn lập tức chết ở nàng trước mặt, hắn đều không thể có bất luận cái gì câu hán hận. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Cố nhược vân hơi hơi ngước mắt, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đối ta có một chút phản bội, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ta thể, từ đây sau này, sẽ dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ chủ nhân, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Viêm đối thiên chỉ thể mặt mày kiên định. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lại đây đi, chúng ta hiện tại liền ký kết hạ chủ tớ khế ước. Ngươi cũng biết chủ tớ khế ước bá đạo chi tính, cho nên, nếu là ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Chủ nhân, ta sẽ không hối hận. Hắn mệnh, là người nam nhân này cứu đến, mà hắn mặc kệ muốn đem hắn đưa cho ai, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì gì nghị. Cố nhược vân tay chậm rãi đặt ở viêm cái chán phía trên. Trong phút chốc một cổ lạnh lẽo cảm giác theo bàn tay chậm rãi tiến vào đến hắn trong ốc bên trong, kia nháy mắt, hắn cảm giác được trong đầu linh hồn bị một bàn tay cấp hung hang bắt được, sau đó ở linh hồn kia trung ấn hạ một đạo dấu vết. Viêm thân mình nhẹ nhàng run lên, từ đầu tới đuôi, đều không có bất luận cái gì phản kháng. Nay chủ tớ khế ước bởi vì kêu bá đạo kiềm chế, nay đây khế ước khi cũng rất nguy hiểm, nếu viêm trên đường đổi ý, cố nhược vân sẽ vì này đã chịu không ít thương tổn. Nhưng là, hắn cái gì đều không có làm, tùy ý cố nhược vân ở linh hồn của hắn trung trước mắt một đạo vĩnh thế nguyện trung thành ấn ký. Có thể, cố nhược vân thu tay, nhàn nhạt nói, ngươi có thể trước rời đi, chờ ta có việc ngươi trở ra. Là, chủ nhân. Lúc này, viếm mắt nội đã không có đã từng cao ngạo, tất cung tất kính trả lời nói. Sau đó hắn kia nho nhỏ thân thể chật lóe liền biến mất ở cố nhược vân trước mặt. Thư phòng nội đầy đầu tóc mai lão giả nhíu chặt mày nhìn quyển sách trên tay, cũng không ngẩn đầu lên đối đứng ở phía trước cầm y y nam tử nói, nếu không có việc gì nói, ngươi đi xuống đi. Phương Đông thiếu chạch nao nao, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phụ thân, kỳ thật, ta tới chỉ là tưởng nói một sự kiện, ngươi kia ngoại tôn nữ tính tình so ngươi còn muốn hướng, cho nên, ta hy vọng. Bang! Lão giả cầm trong tay thư hướng trên bàn vùng, không có tức giận nói, ý của ngươi là, Làm ta cái này làm trưởng bối nhường nàng. Ngươi nhìn xem nàng, không nhận đông phương thế gia cũng liền thôi, liền ta cái này ông ngoại đều không nhận. Còn nói không có ta cái này ông ngoại. Đừng quên nàng trong cơ thể lưu chữ Ngọc Nhi huyết, Ngọc Nhi trong thân thể lưu chữ chính là ta huyết, ta chính là nàng ông ngoại, nàng liền tính không thừa nhận cũng không đổi được sự thật này. Phụ thân, liền ngươi này bảo tính tình, nàng có thể nhận ngươi mới là lạ phương đông thiếu trạch than một tiếng. Nha đầu này từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ngươi hơi chút mềm một chút, nói không chừng nàng liền mềm lòng. Lão giả khí dâu loạn run, vốn là một mảnh xanh mét mặt già càng thêm khó coi. Ngươi muốn cho ta mềm một chút. Xin lỗi, buồn ra chủ chính là này tính tỉnh, không đổi được. Ta này ông ngoại, nàng nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, ngươi còn tưởng ta đối một cái vãn bối chịu thua. Ta nói cho ngươi, chuyện này không có khả năng. Bốn trăm linh một chương, bốn trăm linh một toan ra ngõ hẹp, một phương đông thiếu trạch đột nhiên thực hối hận làm nhà mình phụ thân cùng cố nhược vân gặp nhau. Thật sự này hai người tính tình một cái so một cái ngạnh, nếu là trong đó một cái nguyện ý chịu thua, có lẽ liền sẽ trở nên rất hài hòa. Đáng tiếc, bọn họ hai cái đều là không muốn chịu thua người. Có lẽ, có một người có thể giúp bọn hắn. Nắng sớm chợt khởi. Đông phương thế ra hậu viện trong vòng. Cố nhược vân chậm rãi đẩy ra cửa phòng, lại vào lúc này, phía trước một đạo hình bóng quen thuộc rơi vào nàng trong mắt. Nam nhân mặt mày ôn hòa, khỏe môi mang cười hướng về cố nhược vân chào hỏi, Vân Nhi, tối hôm qua ngủ như thế nào? Còn hành cố nhược vân gật gật đầu, cứu cứu, ngươi sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Vân Nhi phương đông thiếu chạch dừng một chút, ngự khí không nhanh không chầm nói, ta muốn mang ngươi đi một chỗ, thấy một người, người kia vẫn luôn đều rất muốn nhìn thấy ngươi, Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, mới vừa nói nói, người kia cùng Đông Phương Thế gia có quan hệ, không tồi, nàng xác thật là Đông Phương Thế gia người, chỉ là ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ cùng nàng ở chung thực hảo. Từ tỷ tỷ qua đời lúc sau, nàng liền lại sau núi ẩn sĩ không ra, vô luận phụ thân như thế nào thỉnh cầu, nàng đều không muốn lại đi xuống núi một bước, có lẽ trên đời này có thể làm nàng rời đi, phỏng chừng cũng chỉ có Vân Nhi, nếu là có thể nhìn đến Vân Nhi. Nàng tất nhiên sẽ thực vui vẻ Hảo Cố nhược vân ngẩng đầu nhìn Phương Đông Thiếu Trạch Nói, ta và ngươi đi gặp đi Chỉ cần không phải tính tình cùng lao nhân kia giống nhau Ta cũng sẽ không cùng nàng khởi cái gì mâu thuẫn Nghe được lời này Phương Đông Thiếu Trạch cười khổ hai tiếng Này một già một trẻ tính cách quá giống Bọn họ nếu không phải ngoại tổ tôn Kết quả thực chính là không có khả năng Đi thôi, vân nhi Ta tưởng ngươi sẽ thực thích nàng Từ mười mấy năm trước, Đông Phương Thế Gia Đông Phương Ngọc Tiểu Hương Tiêu Ngọc Tồn lúc sau, toàn bộ sau núi đều trở thành Đông Phương Thế Gia Cấm Địa, trừ bỏ ra chủ cùng thiếu chủ hai người ở ngoài, những người khác nếu đuổi bước vào sau núi tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Nay đây, tại đây sau núi Phạm Vi trong vòng, đều nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Lúc này, sau núi một tòa lẻ loi nhà tranh nội, áo lam mị phụ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cử thái ưu nhã phẩm trước mặt xương khói hỗn loạn nước trà. Không thể không nói, này Mỹ Phụ lớn lên từ Mỹ, có một loại khuynh quốc khuynh thành Mỹ Diễm, nhưng mà, nàng Mỹ Diễm chung rồi lại để lộ ra vài phần thanh thuần, rất khó tưởng tượng có một người có thể đem này hai loại tương phản khí chất dung hối đến cùng nhau, càng là thoạt nhìn như thế cảnh đẹp ý vui. Có lẽ là bảo dưỡng cực hảo, Mỹ Phụ trên mặt không có bất luận cái gì thời gian chạy qua dấu vết, yêu nhãm mà thông rong tư thái càng có thể nhìn ra được năm tháng lắng động lại, bất quá kia một đầu hoa dâm đầu tóc lại vẫn là đem nàng chân chính niên cấp hiện ra. trạch nhi, ngươi tới xem vì nương. Cảm nhận được cửa truyền đến hơi thở, mị phụ con môi cười, mày liều hơi trọn, hàm chứa thu thủy con ngươi hướng về nhà tranh ngoại nhìn lại. Chỉ là, ở nhìn đến đứng ở phương đông thiếu trạch bên cạnh thiếu nữ lúc sau, mị phụ tươi cười không tự chủ được cương ở khoe miệng, đang một tiếng từ ghế mây thượng đứng lên, hai tròng mắt hàm chứa lệ quang nhìn chầm chầm cố nhược vân. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ngươi đã trở lại. Mỹ phụ tay chặt chẽ ơn cái bàn, mặt bàn đều run rẩy lên, nàng ánh mắt trước sau chặt chẽ nhìn kia một chương làm nàng ngày đêm tơ tưởng dung nhan, sợ nháy mắt trước mắt người liền giống như ảo ảnh giống nhau biến mất. Cố nhược vân không nói gì, nàng nhìn Mỹ phụ kích động mà khẩn trương dung nhan, kia một khắc, trong lòng bất giác sinh ra một loại xúc động. Cái loại này xúc động, liền dường như là trong mắt đồ vật ở liên hệ nàng bốn trăm linh hai chương bốn trăm linh hai oan gia ngõ hẹp nhị nương nàng không phải tỷ tỷ tỷ tỷ đã chết phương đông thiếu trạch trên mặt hiện lên một đạo không đành lòng tư tỷ tỷ tử vong tin tức truyền đến lúc sau mẫu thân liền đem chính mình một người nhốt ở sau núi nhậm là không chịu rời đi cái này địa phương đúng vậy ngọc nhi đã chết người chết sao có thể sẽ sống lại thình thịch mỹ phụ hai chân mềm lún ngã ở ghế mây thượng Nàng un tùm tay ngọc gắt gao nắm chặt ngực, đau nàng vô pháp hô hấp. Nhiều năm như vậy, loại này đau đớn trước sau cùng với nàng, chưa từng biến mất quá. trách nhi, cô nương này hẳn là chính là người sở để qua ngọc nhi nữ nhi. Ta ngoại tôn nữ cố nhược vân. Mỹ phụ hoán hạ tâm tình, mắt đẹp si ngốc nhìn chầm chầm kia cùng đồng phương ngọc tương tự ngũ quan. Giống, thật là quá giống, tuy rằng nàng so ngọc nhi càng tuổi trẻ, càng ngây ngô. Nhưng là ta còn là có thể từ nàng hình dáng thượng nhìn ra Ngọc Nhi dấu vết, Vân Nhi, ngươi lại đây làm bà ngoại hảo hảo xem xem, chuyện của ngươi ta đều nghe trạch Nhi nói, ta tiểu đáng thương nhiều năm như vậy thật sự là ăn không ít khổ. Đối mặt trước mắt phụ nhân, Cố Nhược Vân không có lại phương đông láo ra tử trước mặt cường thế, nàng nghe lời đi tới Lam Vũ ca trước người, khẽ cười nói, bà ngoại, ta tới xem ngươi. Ai? Lam Vũ ca đem trước mắt thiếu nữ ôm nhập trong lòng ngực, Hai mắt đấm lệ doanh chồng nói, Vân Nhi, ta hảo hài tử, mấy năm nay thật sự là vất vả ngươi, đều do ông ngoại bà ngoại vô dụng, vô pháp trợ giúp ngươi, mới hại ngươi ăn nhiều như vậy khổ, ngươi một người đi đến hôm nay thật sự là không dễ dàng. Nói nói, Lam Vũ Ca liền đau lòng lên. Đứa nhỏ này cũng mới mười mấy tuổi mà thôi, một cái mười mấy tuổi hài tử liền một người ra tới lang bạn chịu đựng rất nhiều người không có trải qua quá nguy hiểm. Giống nàng như vậy tuổi cô nương hẳn là đều là ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, mà nàng, lại từ nhỏ mất đi song thân. Nương, ngươi cùng Vân Nhi hảo hảo tâm sự, Nhi tử liền cáo lui trước. Phương Đông Thiếu Trạch thấy cô nhược Vân không có bài xích lam vũ ca, tâm hơi hơi thả xuống dưới, sau đó liền đem này phiến không gian nhường cho hai người, xoay người rời đi này một tòa lẻ loi nhà tranh. Ở hắn rời đi lúc sau, nhà tranh an tĩnh xuống dưới. Cố nhược vân an tĩnh nằm ở làm vũ ca trong lòng ngực, giờ khắc này, nàng tâm trận thả lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ mỹ phụ ấm áp. Vân nhi, ngươi có trách hay không ông ngoại bà ngoại? Nhiều năm như vậy tới đem ngươi đặt ở thanh long quốc nội, thậm chí đều không có đi gặp quá ngươi. Quái. Cố nhược vân cười cười, kỳ thật nàng đều không phải là là ban đầu cái kia cố nhược vân. Nếu là phía trước cố nhược vân sau khi chết biết được chính mình thế nhưng là đồng phương thế gia ngoại tôn nữ, phỏng trừng nàng nhất định sẽ quái. Bởi vì những người này, đến nàng trước khi chết đều không có đi gặp quá nàng một mặt. Ai? Làm vũ ca khẽ thở dài một tiếng, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn là đang trách ông ngoại bà ngoại, phỏng trừng ngươi ngày hôm qua đã gặp qua ngươi ông ngoại, không biết hắn có hay không nói cho ngươi Đông phương thế gia cùng Ngọc Nhi đoạn tuyệt liên hệ chân chính nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân. Cố nhược vân mày một trọn, chẳng lẽ năm đó sự tình có cái gì nguyên do? Vân Nhi, người ông ngoại tính tình luôn luôn quá thẳng, sở hữu sự tình đều thích đặt ở trong lòng, cũng không muốn nói ra tới, ta biết người đang trách hắn, trách hắn không có bảo hộ người mâu thân, cũng trách hắn không có bảo vệ các người minh ngội, kỳ thật, ta cũng trách hắn, nhưng ta càng quái chính là ta chính mình. Chúng ta đông phương thế gia gây thủ chuốc oán quá nhiều, năm đó. Rất nhiều thế lực muốn kết phưởng vây công đồng phương thế gia, trùng hợp khi đó mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi yêu nhau, hơn nữa xa chạy tàu bay, cho nên ngươi ông ngoại liền không có đem những việc này nói cho mâu thân ngươi. Đặc biệt là, khi đó có rất nhiều thế lực muốn tìm kiếm mâu thân ngươi rơi xuống, vì thế ngươi ông ngoại liền cố ý kích tướng ngươi mâu thân. Kỳ thật, cố ra sự tỉnh chỉ là một cái cớ, một cái là mẫu. Thân ngươi sửa tên đổi họ, hơn nữa bất hòa đông phương thế gia liên hệ lấy cớ người ông ngoại cho rằng như vậy mẫu thân ngươi là có thể bình an vượt qua cả đời 403 chương 403 oan gia ngõ hẹp tam chính là lam vũ ca cười khổ một tiếng ai biết cuối cùng chuyển quay lại tới xác thật mẫu thân ngươi tin người chết ở phát sinh chuyện này sau người ông ngoại liền triệu tập trong tộc trưởng lao khai hội nghị nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp vì người mẫu thân báo thủ. Bởi vì trải qua nhiều lần tuần tra, chân chính giết hại cha mẹ ngươi người là một khắc phiến đại lục cường giả. Nếu là khăng khăng trêu trọc, sẽ chỉ làm đông phương thế gia điên đảo, mất nhiều hơn được. Cho nên, trừ phi ngươi ông ngoại có vạn toàn nắm chắc có thể cùng cái kia thế lực chiến đấu, vàng không hắn sẽ không làm đông phương thế gia người bạch bạch đi chịu chết. phảng phất là cảm giác được trong lòng ngược thiếu nữ chấn động, làm vũ ca nhẹ nhàng bắt được tay nàng, nói. Ngươi cho rằng ngươi ông ngoại không thèm để ý các ngươi huynh muội kỳ thật bằng không. Lúc ấy, Đông Phương Thế Gia tình huống càng thêm hiểm trở, ngươi cùng ngươi huynh trưởng chỉ là hai đứa nhỏ thôi. Nếu là Đông Phương Thế Gia khó giữ được, chẳng phải là sẽ làm các ngươi vô tội bỏ mạng. Như thế còn không bằng ngốc tại bên ngoài, nhưng là ngươi ông ngoại ngay từ đầu không yên lòng các ngươi huynh muội chẳng sợ tình huống lại nguy hiểm, cũng âm thầm phái người đi điều tra tình huống. Điều tra trở về kết quả nói ngươi là cái phế vật, ngươi huynh trưởng lại là thiên tài, hắn cho rằng lấy ngươi huynh trưởng thiên phú tất nhiên sẽ đã chịu cố gia coi trọng, liền tính ngươi là phế vật, cố gia cũng sẽ không đối với các ngươi huynh muội quá hà khắc, bởi vậy vì không cho những cái đó. Thế lực phát giác các ngươi tồn tại, hắn liền đem người cấp rút về tới. Ai biết, ngươi sẽ tao ngộ đến như vậy nhiều sự tình. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến Phương Đông thiếu trạch theo như lời ra những cái đó tao ngộ, Lam vũ ca liền cảm giác rất là đau lòng, đau lòng nàng ẩn nhẫn cùng kiên cường, cũng đau lòng nàng lúc trước sở gặp phi người ngược đãi. Nếu, sớm biết rằng cố gia sẽ như vậy đối với ngươi, chúng ta lúc ấy nhất định sẽ tiếp ngươi trở về, đáng tiếc, chúng ta vẫn là quá xem khởi cố gia, cho rằng sẽ xem ở ngươi huynh trưởng thiên phu thượng mà hảo hảo đối đãi ngươi. Cố nhược vân hơi hơi rũ xuống lông mi, nàng thanh âm không tự chủ được mang lên run rẩy. Những việc này cứu cứu như thế nào không nói cho ta. Ngày hôm qua ta cùng lão nhân khắc khẩu thời điểm, hắn cũng chưa nói. Lam vũ ca lắc lắc đầu, ô nu vuốt ve cố nhược vân đầu, người cứu cứu vẫn luôn đang bế quan. Phía trước tình huống hắn biết đến cũng không nhiều, đến nỗi người ông ngoại. Lão ra hỏa kêu tính cách chính là như vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn không thích đem chính mình quan tâm nói ra, sở hữu sự tình đều thích nghẹn ở trong lòng. Bởi vậy rất nhiều người đều sẽ đối hắn có hiểu lầm, nhưng ai làm đây là hắn bản tính đâu. Nói đến chính mình người yêu, Lam Vũ ca ánh mắt càng thêm ôn nhu, mặc kệ người trong thiên hạ như thế nào hiểu lầm hắn, chỉ cần nàng có thể lý giải là đủ rồi. Bà ngoại Cố Nhược vân ngẩng đầu, nhìn trước mắt này một chương da bạch như ngọc dung nhan, ta nghe cứu cứu nói từ mười mấy năm sau ngươi liền ở tại nơi này, không còn có rời đi quá, ngươi vì sao không xuống núi? Nghe được lời này, Lam Vu ca hơi hơi mỉm cười, ánh mắt để lộ ra vài phần yêu thương. Đây là ta đối chính mình trừng phạt, một cái mâu thân không có thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhi trừng phạt, cũng là ta hẳn là chịu. Vân nhi, nếu là ngươi cứu cứu muốn làm ngươi khuyên ta rời đi, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta sẽ không rời đi, ta không có thể bảo vệ tốt nữ nhi duy nhất, ta đây nên ở chỗ này hưởng thụ vĩnh viễn cô tịch. Bà ngoại cố nhược vân ánh mắt hơi hơi chầm xuống, nói. Ngươi liền như vậy khẳng định cha mẹ ta qua đời sao? Lam ước cái sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do nhìn Cố Nhược Vân. Ta cũng là nghe bọn hắn nói, nghe nói bọn họ rất xuống vô tận huyền ngai, thi cốt vô tổn. 404 linh chương 404 linh 4 loan ra ngõ hẹp, 4. Cố Nhược Vân cười cười, sống không thấy người, chết không thấy xác, vì sao liền như vậy khẳng định bọn họ hai cái đã chết? Vân Nhi, ngươi nói lời này chúng ta cũng suy xét quá. Lúc ấy ngươi ông ngoại còn làm người đi huyền nhai phụ cận tìm tỏi, nhưng là kia huyền nhai rất sâu, hơn nữa ở kia huyền nhai nội vô pháp thi triển võ hoàng lăng không phi hành, huyền nhai bích thượng không có một khối nhai động, mà ở dưới vực sâu lại có vô số hung hiểm linh thú, cho nên bọn họ sinh tồn xuống dưới khả năng tính là linh. Bà ngoại, ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn Lam Vũ ca tuyệt mỹ dung nhan, ta không nhìn thấy bọn họ thi cốt, ta liền không tin bọn họ đã chết. Cho dù là chân trời góc biển, ta đều sẽ đưa bọn họ tìm ra. Nếu bọn họ không ở này phiến đại lục, ta đây liền đi mặt khác một mảnh đại lục tìm. Nếu tìm không thấy, đời đời kiếp kiếp ta quyết không bỏ qua. Làm vũ ca nhìn chăm chú trước mặt thiếu nữ thanh tú kiên định khuôn mặt, tự mình lầm bẩm, giống, quá giống. Ngươi này tính cách cùng cha ngươi quả thực là một cái bộ dáng. Nếu đã từng không phải đồng phương thế gia tao ngộ nguy hiểm mà vô pháp làm mẫu thân ngươi biết được, Ta thật sự rất muốn giúp ngươi cha mẹ tổ chức một lần hôn lễ, đáng tiếc này trung quy chỉ là nguyện vọng. Đã từng, nàng sở thưởng thức người trẻ tuổi không nhiều lắm, chỉ có một cái cố thiên. Nói thật, cái này con rể nàng thực thích, lao gia tử cũng thực vừa lòng, đáng tiếc trung quy là thiên đố anh tài, nếu hắn thật sự còn sống, lấy hắn thiên phú, hiện giờ tất nhiên đã trở thành võ tôn phía trên. Bà ngoại, về sau sẽ có cơ hội. Cố nhược vân dơ lên đầu. Mặt lộ vẻ kiên định nói, ở không có nhìn thấy thi cốt phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ đã chết. Hy vọng như thế đi làm vũ ca thở dài một tiếng, khẩn lôi kéo cố nhược vân tay, nói, vân nhi, nếu ngươi ở đông phương thế gia nói nhiều đến xem bà ngoại, đây là có thể tùy ý xuất nhập sau núi lệnh bài, đến lúc đó ngươi cầm nàng liền có thể tới gặp ta, trừ bỏ ngươi ở ngoài, cũng chỉ có trạch nhi mới có rất nhiều không rõ chân tướng người toàn cho rằng phương đông lão gia tử mới là đông phương thế gia đệ nhất cường giả kỳ thật bằng không chân chính đông phương thế gia đệ nhất cường giả đó là lam vũ ca nếu nàng không nghĩ làm những người khác tới sau núi quấy rầy nàng mặc dù là phương đông lão gia tử đều không có tư cách này nga cố nhược vân thưởng thức trong tay lệnh bài hứng thú nồng đầm hỏi lão nhân hắn cũng không có sao hắn không có lệnh bài Bất quá hắn có cơ hội Lam Vũ ca dương môi cười, hắn một năm có thể tới gặp ta ba lần. Ba lần. Cố Nhược Vân trên mặt tươi cười càng sâu, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Lão nhân kia chỉ có thể tới gặp bà ngoại ba lần, mà nàng lại có thể tùy tiện liền tới sau núi, nếu cho hắn biết, khẳng định có thể sống sờ sờ khí điên hắn. Sau núi. Ở Cố Nhược Vân cùng Lam Vũ ca cáo từ lúc sau, liền thản nhiên tự đắc từ sau núi thượng đi xuống tới. Bất quá Tục ngữ nói, người xui xẻo, uống nước cũng sẽ tắt nha. Liên ở cố nhược vân mới vừa đi xuống núi khoảnh khắc, không khéo đụng phải một cái người quen. Người nọ đó là ở phương đông ngoài thành muốn lục soát nàng thân phương đông diễm. Lần này, xem như kẻ thù gặp mặt thập phần đỏ mắt, phương đông diễm gắt gao nhìn chằm chằm cố nhược vân mặt, trong lô mũi phát ra một tiếng hư nhẹ, nha đầu thối, ngươi lại bị ta bắt được. Ngươi thật sự là thật to gan, liền một chút quy củ đều không tuân thủ này sau núi là chúng ta Đông Phương Thế gia cấm địa, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Là ai cho phép ngươi tiến vào sau núi? Lúc này đây, chẳng sợ ngươi là thiếu chủ bằng hữu, cũng không có có thể che chở ngươi. 405 chương 405 thiêu lão nhân quần áo, một, này có tính không oan gia ngõ hẹp. Cố Nhược Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình đi vào Đông Phương Thế gia ngày hôm sau, liền lại gặp phải Phương Đông Diễm, Tiểu Diễm. Phát sinh chuyện gì? Một đạo quan tâm thanh niêm từ phương Đông Diễm phía sau chuyển đến, rồi sau đó liền trông thấy một người cẩm y thanh niên đi tới phương Đông Diễm bên cạnh, cao mày nhìn phía đứng ở trước mặt cố nhược vân. Nàng là người nào? Lâm Thiếu, ngươi tới vừa lúc, nữ nhân này là Thiếu chủ mang về tới, lại không biết quý củ, tùy ý xâm nhập chúng ta đông phương thế gia cấm địa, ta đang muốn đem nàng bắt lấy xử trí. Phương Đông Diễm cao ngạo mà nâng đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cố nhược vân. "Ngà." Vị kia bị xưng là Lâm thiếu thanh niên chán ghét liếc hướng Cố Nhược Vân, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, "Phương Đông thiếu trạch mang về nữ nhân. Không biết ngươi cùng Phương Đông thiếu trạch là cái gì quan hệ? Còn có thể cái gì quan hệ?" Phương Đông Diễm khinh thường cười lạnh nói, "Kia Phương Đông thiếu trạch như vậy giữ đi nàng, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được còn không phải là cái loại này nhận không ra người quan hệ, một cái hảo hảo cô nâng ra." Một hai phải vì kia một chút tích lợi mà câu dẫn nam nhân, ta Phương Đông Diễm sinh ra nhất khinh thường ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Kia chào Phúng cùng cười lạnh đều tận hiện ở Phương Đông Diễm kia một trương anh khí dung nhan phía trên, ở nàng xem ra, nữ nhân này chính là vì định bợ quyền thế mà leo lên thiếu chủ này viên đại thụ, có thể là cái gì thứ tốt. Bất quá thực đáng tiếc, giống nàng loại này nữ nhân, gia chủ là tuyệt đối sẽ không làm nàng tiến vào Đông Phương thế gia. Tuy rằng nữ nhân bên người có một cái tóc bạc nam tử, bất quá, kia nam tử liền tính bản thân thực lực lại cường, cũng không bằng Đông phương thế gia thế lực cường hãn. Không tồi, loại này nữ nhân sắc thật thực ghê tởm, vẫn là tiểu diễm ngươi ưu tú nhất, vẫn luôn dựa vào chính mình thiên phú cùng thực lực đi tới hôm nay này một bức lâm thiếu sủng lịch quát hạ phương đông diễm cái mũi, không giống nào đó người, cho rằng nịnh bợ thượng quyền thế là có thể cả đời áo cơm vô ưu. Không nghĩ tới ở cái này cường giả vi tôn trên đại lục dựa nam nhân là không được, chỉ có bản thân thực lực mới có thể đứng vững gốc chân, đáng tiếc, cũng không biết nàng khi nào có. Thể hiểu được đạo lý này. Lâm thiếu châm trọc miệng mai nói, hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường, thật giống như phía trước thiếu nữ làm cái gì nhận không ra người sự dường như. Từ đầu đến cuối, cố nhược vân đều đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn kia kẻ sướng người hòa hai người. Lâm thiếu. Họ lâm, khẽ môi một trọn, thiếu nữ tươi cười càng sâu, ngươi không phải đông phương thế gia người. Xem ra này đông phương thế gia cũng chẳng ra gì, người nào đều có thể tiến vào. Ngươi nói bậy gì đó? Lâm Thiều ánh mắt lạnh lùng, hư hư, nói thật cho ngươi biết đi, ta muội muội thực mau sẽ gả cho phương đông thiếu chủ làm vợ. Chúng ta hai nhà tuy rằng không thể xưng là môn đăng hộ đối, nhưng là dựa theo ta muội muội tài mạo, sắc thật xứng đôi phương đông thiếu trạch, bất quá liền tính trở thành phương đông thiếu trạch thế tử, ta muội muội cũng sẽ không phụ thuộc vào hắn, đây là người loại này thấy người sang bắt quảng làm họ nữ nhân xa xa so ra kém. Cứu cứu muốn cưới vợ. Cố nhược vân mày một chọn. chuyện này nàng như thế nào không có nghe cứu cứu nói qua. Hơn nữa, chính mình này như họa trung tiên nhân giống nhau cứu cứu, thật không biết có cái nào nữ tử có thể đứng ở hắn bên người mà không bị hắn so đi xuống. Ta mệt mỏi cố nhược vân ngáp một cái. Khỏe môi khơi mào một mặt ý cười, chẳng qua cặp kêu mắt đen lại thâm trầm không thấy đế, nếu các ngươi không có gì sự nói liền tránh ra đi. 406 chương 406 thiêu láo ra tử quần áo, nhị. Hử. Phương Đông Diễm hừ lạnh một tiếng, nàng tay cầm hồng tiền, khuôn mặt nghiêm túc che ở cố nhược vân trước mặt, cao ngạo nâng cằm, ta mặc kệ ngươi là ai người. Nếu ta thân là Phương Đông thành tướng quân, Đông Phương thế ra người, vậy có quyền xử trí ngươi. Này hết thể cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách ngươi xâm nhập Đông phương thế gia cấm địa, hơn nữa, còn bị ta cấp bắt được, cho nên bản tướng quân khuyên ngươi một câu, ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói, miễn cho gặp ra thịt chi khổ. Cố nhược vân hơi hơi hiếp con ngươi, cười như không cười tròn ngôi, nếu... ta không đâu. Vậy đừng trách bản tướng quân không khách khí. Bá. Một cái màu đỏ bản thảo sơ bộ ném hướng về phía cố nhược vân, nàng chiêu số rất là độc ác. Đối với thiếu nữ yếu hại chịu qua đi, một roi này đi xuống, phòng trừng nàng sẽ bất tử còn muốn trọng tàn. Cố nhược vân ánh mắt tối sầm vài cái, lạnh giọng nói, đông phương thế ra người, chẳng lẽ chính là như vậy quan báo tư thủ. Một khi đã như vậy, ta đây liền thay thế lão nhân kia giáo huấn kia một chút. Và anh, một cổ ngọn lửa từ cố nhược vân trên người thiêu đốt dựng lên, ngay sau đó hướng tới phương đông diễm ẩm ẩm mà đi. Phương đông diễm kinh ngạc một chút. Nàng không nghĩ tới ở đông phương thế ra, nữ nhân này cư nhiên còn dám công nhiên kháng bắt. Phải biết rằng, ở phương đông bên trong thành, trừ bỏ ra chủ cùng phu nhân ở ngoài, bọn họ chấp pháp đội người đó là trí cao vô thượng tồn tại, cho nên đôi khi nàng liền thiếu chủ mặt mũi đều không cho. Đã có bao nhiêu năm? Nhiều ít năm không có người dám cãi lời chấp pháp đội bắt giữ. Nữ nhân này liền tính là thiếu chủ người, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây. Phương Đông Diễm thân mình một bên, liền tránh thoát tập kích mà đến ngọn lửa. Liên ở nàng muốn ra tay là lúc, một đạo tuyết trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau núi dưới, vì thế kia bị nàng né tránh mà qua ngọn lửa thực xảo bất xảo dừng ở kia một bộ bạch tỷ y ở phía trên, bá một tiếng liền ở lão giả quần áo thượng bậc lửa. Phương Đông Diễm ngây ngẩn cả người, lâm thiếu chấn kinh rồi, ngay cả Cố Nhược Vân cũng không tự chủ được chớp hạ đôi mắt, kinh ngạc nhìn kia không hề dấu hiệu liền xuất hiện lão giả. Ai là ai phóng hỏa thiêu bổn gia chủ? Một đạo phẫn nộ tiếng hô từ kia ngọn lửa nội truyền ra tới, rồi sau đó, kia quần áo tả tơi, tựa như bị sét đánh quá giống nhau đầy đầu hôi lão giả thất tha thất thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giờ phút này, lão giả mãn nhãn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn trầm chằm ở đây mọi người. Ai có thể nói cho bổn gia chủ, kia hỏa là ai phóng? Há hốc Mồn Phương Đông Diễm ở nghe được lời này, sau lập tức phục hồi tinh thần lại. Trong lòng vui vẻ, vội vang nói, bẩm báo gia chủ, kia hỏa là nữ nhân này phóng. Nha đầu thúi, ngươi vừa rồi không phải là vênh váo thực sao. Lúc này đây ngươi sớm hạ nghịch thiên đại họa, liền tính thiếu chủ thiên vị ngươi, gia chủ cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Nàng nói có phải hay không thật sự. Lao ra tử ngăn chặn trong lòng hừng hực lửa giận, lao mắt hung hăng trừng hướng cố nhược vân. Đáng thương hắn để lại nhiều năm như vậy đầu bạc cùng dâu dài lập tức đều bị thiêu không có, còn có quần áo trên người, đó là Ngọc Nhi ở nhà khi giúp hắn khâu vá, hắn cho tới nay đều bảo bối tàn nhẫn, hiện tại nhưng hảo, cái gì cũng chưa. Cố nhược vân sờ sờ mũi, ta muốn phóng hỏa thiêu chính là Phương Đông Diễm, đại khái ngươi đối nàng quá hà khắc rồi, nàng trong lòng sớm đã hận ngươi hận tận xương, vừa vặn nhìn đến ngươi lại đây, cho nên liền cố ý né tránh, vì chính là trả thù ngươi. Ngươi nói hiệu nói vượng, Phương Đông Diễm khí thiếu chút nữa phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Nàng gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua có ai vô sỉ đến loại trình độ này, cư nhiên đem chuyện này giá họa cho nàng. Bất quá, nàng loại này thấp kém nói dối, lấy ra chủ anh Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. 407 chương 407 thiêu láo gia tử quần áo, tam. Hào một cái Phương Đông Diễm. Phương Đông láo ra tử khí bốc hỏa, nghiêm khắc con ngươi quét về phía Phương Đông Diễm. Bổn gia chủ bình thường đối đãi các ngươi không tệ, ngươi thế nhưng như thế mưu hại bổn gia chủ. Nay tâm có thể thấy được. Xem ra này chấp pháp đội tướng quân chi vị không thích hợp ngươi, lúc đó bổn gia chủ sẽ tìm cá nhân tới đón thế ngươi vị trí. Phương Đông diễm ngây ngẩn cả người, đầy mặt kinh ngạc. Sao có thể? Loại này thấp kém nói dối, gia chủ sao có thể cứ như vậy tin? Gia chủ, ngươi đừng bị cái này quỷ kế đa đoan nữ nhân cấp che mắt. Ta là vô tội, chuyện này Lâm Thiếu có thể làm chứng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn mưu hại gia chủ. Nghe được lời này, Lâm Thiếu muốn mở miệng vì Phương Đông Diễm giải thích, lại bị lao gia tử lánh lệ thanh âm cấp đánh gãy. Lâm gia tiểu tử, ngươi không có việc gì đừng luôn hướng chúng ta đông Phương gia tộc chạy. Hơn nữa ngươi cùng Phương Đông Diễm quan hệ bổn gia chủ không phải không rõ ràng lắm, ngươi nói không thể tin, Phương Đông Diễm. Nếu là ngươi còn có thể tìm ra mặt khác chứng nhân chứng minh nàng là hãm hại ngươi, kia bổn ra chủ liền tin tưởng ngươi ngôn luận. Phương Đông Diễm thiếu chút nữa không một hơi đem chính mình ngại chết. Nơi này tổng cộng liền bọn họ ba người, nàng đi nơi nào tìm một cái khác chứng nhân. Kỳ thật, Phương Đông Diễm chính là tưởng không rõ, vì cái gì ra chủ chỉ số thông minh trở nên như vậy thấp, cư nhiên cứ như vậy tin kêu một phen bậy bạ nói. Này, Lâm Thiếu giật mình. Hắn có chút xin lỗi nhìn mắt Phương Đông Diễm, sau đó hướng về Lao Gia Tử cùng cùng nắm tay, Đông Phương gia chủ, ta đây liền cáo lui trước. Nói xong lời này, hắn bước chân vội vàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Phương Đông Diễm, ngươi sau đó chính mình đi giao phó tướng quân tri vị Lao Gia Tử uy nghiêm ánh mắt từ Phương Đông Diễm trên người đảo qua, rồi sau đó hắn hung hăng chừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân, còn có ngươi, lập tức lăn tới thư phòng. Cố Nhược Vân sờ sờ mũi. Nếu hắn không có đoán sai, lao giả này ở thiên vị nàng. Thư phòng. Không khí nghiêm cẩn, lệnh người có một loại thở không nổi áp lực. Giờ phút này lão nhân nghiễm nhiên thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Duy độc kia đầu bạc dâu bạc trắng vừa đi không còn nữa còn. Hiện giờ chỉ cần nghĩ vậy sự kiện, hắn trong bụng liền nghẹn một cổ hỏa, muốn hung hăng phát tiết một phen. Phóng hỏa hảo chơi sao? Thiêu người hảo chơi sao? Bao lớn người, còn chơi hỏa? Nói tới đây, lão nhân liền giận sôi máu, hận không thể hảo hảo giáo hấn một chút cái này nha đầu thúi. Ta không phải nói sao, là phương đông diễm muốn mưu hại ngươi, cùng ta không quan hệ. Cố nhược vân buông tay, vẻ mặt không cho là đúng nói. Nói dối, ngươi tiếp tục nói dối. Lão nhân hung hăng trừng mắt nàng, đừng tưởng rằng buồn ra chủ không biết sự tình chân tướng, ngươi. Đông nhiên, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân lấy ở trên tay thưởng thức Ngọc Bội, xoát đến một tiếng liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nhanh chóng nhằm phía phía trước thiếu nữ, giơ tay liền muốn đem trên tay nàng Ngọc Bội cấp đoạt lấy tới. Bất quá Cố Nhược Vân tay mắt lanh lẹ, ở Lão Nhân đem bàn tay lại đây khi, nàng liền vội vàng đem Ngọc Bội thu trở về. Ngươi, nha đầu thúi, ngươi này Ngọc Bội là lấy tới. Lão Nhân hô hấp căng thẳng, đầy mặt khẩn trương nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân mỉm môi, từ lâu ra. Đương nhiên là bà ngoại cho ta giấy thông hành. Cái gì? Lão nhân nghe vậy kinh hãi, rồi sau đó huệ hải long lôi kéo đầu, tức giận bất bình nói, nàng đem ngọc bội cấp Trạch Nhi cũng liền thôi, cư nhiên trả lại cho ngươi này nha đầu túi một cái, kia nàng đối ta quá không công bằng, dựa vào cái gì các ngươi đều có thể tùy thời đi xem nàng, ta một năm chỉ có ba lần cơ hội. Nha đầu túi Chạy nhanh đem kia ngọc bội cấp bổn gia chủ xem một chút. 408 chương 408 thiêu lão gia tử quần áo, 4. Cố Nhược Vân nhún vai, ngươi đều kêu ta nha đầu rối, ta đây vì cái gì phải cho ngươi xem. Ngươi lão nhân khí đẩy mặt xanh mét, trừng mắt nàng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đừng quên, bổn gia chủ là ngươi ông ngoại. Ngươi đem ngọc bội cho ngươi ông ngoại xem một chút lại có thể như thế nào? Ai Cố Nhược Vân lắc đầu than nhẹ, Ta vốn đang muốn đem bà ngoại cấp khuyên ngăn sơn, chẳng qua ta người này trời sinh nhát gan, ngươi này liền giống mang mắng, ta cảm giác rất sợ hãi, này đồng phương gia tộc ta ngốc không nổi nữa, bằng không sẽ bị ngươi cấp hụ chết, cho nên ta quyết định ta hiện tại liền rời đi, đến nỗi bà ngoại vẫn là chính ngươi đi khuyên nàng xuống núi đi. Lão nhân sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, thay đổi thất thường, có thể tưởng tượng đến cố Nhược Vân đem hắn cấp khí không nhẹ, phải biết rằng. Tại đây phương đông bên trong thành, trừ bỏ sau núi vị kia ở ngoài, ai mà không đối hắn nói gì nghe lấy. Cái này đáng chết nha đầu thúi cư nhiên dám uy hiếp hắn. Cố tình này uy hiếp còn hiệu quả. Phòng trừng trên đời này đuổi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện chỉ có ngươi một cái lao nhân có chút căm giận. Ngươi nói đi, ta như thế nào làm ngươi mới có thể giúp ta khuyên ngươi bà ngoại xuống núi. Nàng đều đã ở phía sau thượng mười mấy năm, mỗi năm ta chỉ có thể thấy nàng ba lần. Trời biết loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu, ta không bị buộc điên đã tính không tồi. Về so đối ta nói chuyện ngữ khí hảo điểm. Không được làm chủ cứu cứu hôn nhân, hắn không thích người không thể cưỡng bách hắn nên thú. Hắn thích người mặc kệ đối phương là cái như thế nào người đều không thể ngăn cản. Ta muốn tuyệt đối tự do. Nói cách khác, ta không chịu các người đông phương gia tộc hạn chế. Nếu cha mẹ ta còn sống, người cần thiết tiếp thu ta phụ thân. Nếu bọn họ thật sự không còn nữa. Ta muốn cho bọn họ tiến vào đông phương thế gia từ đường. Nếu là ngươi có thể làm được này vài giờ, ta liền đáp ứng giúp ngươi khuyên bà ngoại xuống núi. Cố nhược vân tươi cười đầy mặt nhìn lao gia tử. Lao gia tử trầm mặt nửa ngày, nói, Hảo, ngươi mấy cái điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, bất quá ta đối với ngươi cũng có yêu cầu. Đệ nhất, ngươi bà ngoại còn có nửa tháng chính là nàng sinh nhật ngày, ta hy vọng nàng có thể ở kia phía trước xuống núi. Đệ nhị. Ta tưởng ở ngươi bà ngoại sinh nhật thời điểm, tuyên bố ngươi là đồng phương thế gia ngoại tôn nữ. Hảo! Cố nhược vân không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Lao ra tử sừng sốt một chút, phía trước nha đầu này là chết sống không chịu nhận chính mình cái này ông ngoại, hiện tại như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái? Kỳ thật, nếu không phải làm vũ ca kia phiên lời nói, hơn nữa vừa rồi Lao ra tử rõ ràng thiên vị. Cố nhược vân chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiếp thu đông phương thế gia. Ngươi thật sự đáp ứng rồi. Lão nhân vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nha đầu này từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, sẽ không có cái gì âm như đi. Xem ra ngươi là muốn cho ta không đáp ứng. Cố nhược vân than một tiếng, bất đắc di nói. Nếu như vậy, ta đây liền thu hồi chính mình lời nói mới rồi, miễn cho làm người cho rằng ta mặt dày mày dạn dán các ngươi đông phương thế gia. Cái gì? Thu hồi. Không được. Lao ra tử vội vàng bản một khuôn mặt, ngươi không nghe nói qua cái gì gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nói ra nói tuyệt đối không thể phản hồi, liền như vậy định rồi. Ngươi hiện tại liền đi giúp ta đem ngươi bà ngoại cấp khuyên ngăn tới. Năm nay cơ hội ta đã dùng xong rồi, đều mấy tháng không thấy được nàng, chờ đến năm sau sẽ còn cần năm 6 tháng. Ta thật sự chờ không kịp, ta vốn đang chỉ hâm mộ trạch nhì một cái. Hiện tại lại nhiều ngươi cái này nha đầu thúi. Các ngươi thật sự là muốn tức chết ta. 409 chương 409 võ hoàng Thứ phương khiếp sợ, 1. Nghĩ đến đây, lão nhân liền vẻ mặt tức giận bất bình. Nếu nha đầu này vô pháp đem làm vũ ca khuyên ngăn sơn, hắn tuyệt đối muốn thù mới hận cũ cùng nàng cùng nhau tính rõ ràng. Chú ý ngươi ngữ khí. Cố nhược vân khỏe môi một trọ, nếu là ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy rất tốt với ta dễ nói chuyện, nếu không nói ta bị ngươi dọa đi rồi. Vậy ngươi liền cả đời chỉ có thể mỗi năm thấy nàng ba mặt. Ngươi, lao ra tử thiếu chút nữa bị chọc tức phát cuồng, hắn nhiều năm như vậy tính nết, há là nói sửa liền sửa. Bất quá, nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy tới rõ ràng liền cùng người yêu cách xa nhau một ngọn núi, lại cố tình một năm chỉ có thể thấy hắn ba mặt, loại cảm giác này làm hắn so chết còn khó chịu. Cho nên, hắn hít sâu khẩu khí, ra nuôi uy nghiêm khuôn mặt thượng dùng sức bài trừ một nụ cười. Nha đầu, ngươi xem ông ngoại cũng tuổi một đống, ngươi liền nhẫn tâm làm ngươi ông ngoại cùng ngươi bà ngoại tách ra sao. Liền tính ngươi không thích ta cái này ông ngoại, nhưng là ngươi bà ngoại không thấy được ta, trong lòng thật sự dễ chịu sao. Chỉ cần ngươi có thể đem ngươi bà ngoại khuyên ngăn tới, về sau ngươi muốn ngươi ông ngoại làm gì, ông ngoại đều sẽ đáp ứng ngươi. Trời biết, này một phen lời nói dùng hết hắn nhiều ít sức lực, dù cho trong lòng nghẹn khuất tàn nhẫn, mặt ra thượng lại một chút không có biểu lộ. Tính tính, liền trước hống nha đầu này, chờ vũ ca trở về lúc sau, hắn lại cùng nàng tính sổ. Ân Cố Nhược Vân vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần ngươi không hung ta, bên ngoài bà sinh nhật phía trước, ta nhất định sẽ khuyên nàng xuống núi. Đương nhiên, trước đó, ta còn không nghĩ làm người biết ta cùng đồng phương thế gia quan hệ, hảo, lời nói ta đều nói xong, liền về trước phòng. Chấm một chút, mắt thấy Cố Nhược Vân muốn rời đi. Lão gia tử vội vàng tiến lên giúp nàng đẩy ra thư phòng môn, mặt ra thượng chồng chất tràn đầy tươi cười. Nha đầu, tiểu tâm bậc thang, đừng ngã, nếu là té ngã ta bảo bối nha đầu ta chính là sẽ đau lòng." Lúc này, đương nghe nói sau núi hạ đã phát sinh sự tình lúc sau vội vàng tới rồi, Phương Đông thiếu trạch vừa vặn thấy được một màn này, không tự chủ được trợn mắt há hốc mồm, phảng phất là thấy được tuyệt tích khủng long vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước cung sau Hùng Phương Đông lão gia tử. Tựa như một cây ở trong gió hốn độn cài trắng. Này! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn vẫn là nhà mình kia tính tình táo bạo lao ra tử sao? Thẳng đến cố nhược vân rời khỏi sau, phương đông thiếu chạch mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chạy nhanh xoay người đổi theo, không bao giờ xem một cái lao ra tử kia nịnh nọt dung nhan. Vân nhi! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lao ra hỏa kia tính cách như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa? gia phía trước làm hắn đem tính tình thu liễm một chút, hắn chết sống không chịu, hiện tại như thế nào lại sẽ có như vậy đại thay đổi. Phương Đông thiếu trạch vội vàng đuổi theo Cố Như Vân, ôn nhuận như ngọc dung nhan thượng tràn đầy khiếp sợ. Nói thật, đến bây giờ hắn còn không có có thể từ kia khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi chính mình nhìn đến thật là lão gia tử, xác định không bị người cấp đánh cháo. Quá không thể tưởng tượng. Nếu là truyền ra đi, Phòng trừng toàn bộ phương Đông Thành đều sẽ không có người tin tưởng. Cố nhược vân nhuôn vai, không cho là đúng, ngươi không cho rằng lao nhân kia quá dối trá. Cái này phương Đông thiếu chạch trầm mặt nửa ngày, gật gật đầu, giống như xác thật, bất quá. Vân Nhi, ngươi trước nói cho cứu cứu, ngươi rốt cuộc làm cái gì làm lao nhân biến hóa như vậy đại. Cũng không có gì, ta chính là nói hắn quá hung, sẽ đem ta cấp dọa chạy. Cố nhược vân sờ sờ mũi, cười tủm tìm nói. Cứ như vậy, Phương Đông thiếu trạch không dám tin tưởng, lấy lão nhân kia tính cách sẽ bởi vì sợ ngươi rời đi mà thay đổi tính tình, thậm chí còn biến. Như vậy đáng khinh. 410 chương 410 Võ Hoàng, thứ phương khiếp sợ, nhị. Không biết Phương Đông lão gia tử biết chính mình vừa rồi hành vi ở nhà mình nhi tử trong mắt là như thế đáng khinh, có thể hay không bị chọc tức sống sờ sờ ngất xỉu đi. Đương nhiên không ngừng như vậy Cố Nhược Vân quay đầu nhìn phía phương đông thiếu trạch chấp hạ đôi mắt, ta chỉ là nói, nếu ta không rời đi nói, liền giúp hắn đem bà ngoại khuyên ngăn sơn, vì thế, hắn liền biến như vậy dối trá. Nghe vậy, phương đông thiếu trạch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lao ra tử sẽ biến như thế không hề tiết tháo, nguyên lai là bởi vì mẫu thân duyên cớ. Cũng thật gọi vỏ quýt giày có móng tay nhọn. Lao nhân tính tình không tốt, tính cách táo bạo. Ở trên đời này duy nhất có thể hưởng phúc hắn phòng trừng cũng chỉ có mâu thân một người. Ở Lao nhân cảm nhận giữa, mâu thân chính là hắn toàn bộ thế giới, thậm chí đối nàng duy lệnh người hầu. Mọi người đều biết, đại lục phía trên nam tử đều là tam thê tứ thiếp, chỉ có Lao nhân, năm đó đỉnh toàn bộ áp lực chỉ cưới mâu thân một người. Cũng may mâu thân thực lực thiên phú rất mạnh, thực mau liền giúp hắn thu phục đông phương thế gia. Có lẽ là đã chịu lão nhân ảnh hưởng, hắn cả đời này cũng chỉ nguyện tìm đến một lòng người, đầu bạc không xa nhau. thế giới lại đại, mỹ nhân lại nhiều, cũng không kịp cảm nhận chung người nọ một phần vạn. vân nhi phương đông thiếu trạch hơi hơi mỉm cười, sùng lịch xoa cố nhược vân đầu, nói: ngươi bà ngoại ở sau núi đã ngây người mười mấy năm, cứu cứu nghĩ mọi cách lại không có thể làm nàng rời đi, hiện tại chỉ có thể dựa ngươi, ngươi là tỷ tỷ nữ nhi, chỉ có ngươi cuối cùng mới có thể nói động ngươi bà ngoại ly sơn. cố nhược vân cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực, này không chỉ là vì uy hiếp lao nhân, mà là bà ngoại nàng cả đời này quá vất vả, cha mẹ ta sự, không phải nàng sai, nàng không cần thiết như thế trừng phạt chính mình, tuy nàng trừng phạt chính là chính mình, lại cũng ở trừng phạt người khác, lao nhân đối nàng tưởng niệm cùng tình cảm, ta có thể cảm giác được đến, cho nên cái này vội ta khẳng định sẽ giúp, nếu là cha mẹ ta ở, cũng quả quyết không hy vọng nàng như thế. Phương Đông thiếu trách ánh mắt mang theo ấm áp, giống như ấm dương quang mang bao phủ trước mặt thiếu nữ. "Đúng rồi, Vân Nhi, bên cạnh ngươi nam nhân kia, hiện giờ cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ?" "Ngươi là nói tiểu dạ?" Cố Nhược Vân ngẩn ra. Kỳ thật, nàng cũng không biết tiểu dạ đối nàng tới nói tính cái gì, chỉ là nàng vô pháp quên. Ở Thiên Thành chính mình mở to mắt kia trong giây mắt, trông thấy nam nhân kia trường quen thuộc dung mạo là lúc, nàng ban đầu vẫn luôn dẫn theo tâm. Cũng liền hoàn toàn yên lòng. Chỉ vì nàng minh bạch, chỉ cần hắn xuất hiện, liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ngay cả cố nhược vân chính mình cũng không rõ, khi nào sẽ đối này đã từng bị chính mình nhặt về thiếu niên sinh ra như thế ủy lại cùng tín nhiệm. Thậm chí liền chính mình che giấu như vậy nhiều năm bí mật đều nói cho hắn. Có lẽ, là nàng đối hắn quá mức tín nhiệm. Cái loại này tín nhiệm, càng là siêu việt chính mình kiếp trước nhất tin tưởng người chìm trong. cứu cứu ta không biết ta cùng tiểu dạ rốt cuộc tính cái gì, bằng hữu, tri kỷ, vẫn là đồng bạn. Bất quá, ta tin tưởng tiểu dạ hắn sẽ không thương tổn ta. Chẳng sợ có một ngày có người nói cho ta hắn muốn mưu hại ta, ta cũng tuyệt không sẽ tin tưởng. Hơn nữa ta có một loại rất kỳ quái cảm giác, đó chính là ta cùng hắn giống như đã từng nhận thức, theo thực lực tăng cường, loại cảm giác này cũng càng ngày càng cường. Cố Nhược Vân nâng đầu, ánh mắt kiên định nói: Hơn nữa, ta đối hắn tín nhiệm cũng là không ngọn nguồn, cho nên ta mới có thể làm hắn vẫn luôn ngốc tại bên cạnh ta. Nàng đối phương đông thiếu chạch tín nhiệm là huyết mạch quan hệ, nàng đối tử tà tín nhiệm là khế ước tồn tại, cũng là vì tử tà là duy nhất một cái cùng với nàng lượng sinh lượng thế người, duy độc thiên bắc dạng, nàng không biết chính mình đối hắn tín nhiệm rốt cuộc là xuất từ địa phương nào. 411 chương 411 võ hoàng, tứ phương khiếp sợ, tam, vân nhi. Nam nhân kia thực lực rất mạnh, chính là, cứu cứu tin tưởng, hắn liền tính thực lực lại cường, cũng sẽ không đối với ngươi rút kiếm tương hướng phương đông thiếu trạch ôn nu cười, cạnh ngươi có hắn, sau này mặc kệ muốn làm cái gì, cứu cứu đều yên tâm. Cứu cứu, cố nhược vân trong lòng chạy qua một trận ấm áp, vô luận ta sau này đi lộ có bao nhiêu trường, ngươi phương đông thiếu trạch vinh viễn là ta ở trên đời này thân nhân, đông phương thế gia, cũng là ta hậu thuẫn. Phương Đông Thiếu Trạch sững sốt một chút, Vân Nhi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, nàng đã thừa nhận Đông Phương thế gia? Này kinh hỉ tới thật sự là quá nhanh, thế cho nên lệnh Phương Đông Thiếu Trạch không có thể phục hồi tinh thần lại. Cứu cứu, nghe nói qua một tháng sau chính là bà ngoại ngày sinh, các ngươi hiện tại có thể vì nàng sinh nhật làm chuẩn bị, một tháng lúc sau, ta tất nhiên sẽ làm nàng xuống núi. Cố Nhược Vân chấp hạ đôi mắt, chọn môi cười nói, bất quá này một tháng. Ta sẽ ở sau núi bồi bàng ngoại, chờ nàng ngày sinh ngày ấy, chúng ta mới có thể xuất hiện. Nghe được lời này, Phương Đông Thiếu Trạch phục hồi tinh thần lại, Vân Nhi, ngươi nguyện ý trở về Đông Phương thế gia. Không tồi cố nhược Vân gật gật đầu, Lão Nhân nói ở sinh nhật ngày ấy đem ta thân phận nói ra đi. Hảo! Phương Đông Thiếu Trạch trong lòng vui vẻ, ta đây hiện tại liền đi làm chuẩn bị, một tháng thời gian, cũng đủ ta làm sở hữu an bài, nhưng là Vân Nhi... Chỉ sợ đến lúc đó trong tộc có chút người sẽ đối với ngươi tiến hành khó xử, đặc biệt là Phương Đông Diễm nàng phụ thân, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mọi việc có Cửu Cửu ở, sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Ân, ta đây liền đi trước, một tháng sau thấy. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân hướng về Phương Đông Thiếu Trạch phất phất tay, sau đó liền hướng tới hậu viện Phương Hướng đi đến. Ở Cố Nhược Vân rời đi lúc sau, Phương Đông Thiếu Trạch liền vội vàng đi làm chuẩn bị đem Lam Vũ Ca ngày sinh thiệp mời phát tới rồi các gia tộc trong tay. Vì thế, toàn bộ phương Đông Thành đều banh động. Mọi người đều biết, Đông Phương gia tộc từ Đông Phương Ngọc Hương Tiêu Ngọc Tồn lúc sau, thân là phương Đông Thành đệ nhất cường giả Lam Vũ Ca liền đem chính mình quan nhập sau núi, đóng cửa không ra, hiện giờ nàng thế nhưng muốn lại lần nữa rời núi. Việc này có thể nào làm người không banh động? vi nịnh vợ thượng Đông Phương thế gia khắp nơi nhân mã đều dốc hết sức lực đi tìm một ít sang quý lễ vật muốn ở ngay sinh thượng sung ra lấy này được đến đông phương thế gia chú mục này đó thế lực chung, duy độc lâm gia nhất nỗ lực nguyên nhân vô hắn, liền ở phía trước không lâu không biết vì sao phương đông lão gia tử hủy bỏ làm phương đông thiếu trạch nên thú lâm gia tiểu thư tính toán lâm gia liền cho rằng là phương diện kia làm không cho lão gia tử vừa lòng này đây hao tổn tâm huyết ở làm chuẩn bị nhưng hắn làm sao biết lúc trước lao gia tử làm quyết định này thật sự là phương đông thiếu trạch tuổi cũng không nhỏ, lại chỉ biết tu luyện, không hề nhìn nữ chi tình tính toán, làm hắn cái này làm phụ thân không tự chủ được nôn nóng lên. lúc sau lâm gia tiểu thư cố tình tiếp cận phương đông thiếu trạch, phương đông thiếu trạch xuất phát từ lễ phép liền trở về nàng vài câu, ai ngờ trùng hợp bị lao gia tử thấy được, còn tưởng rằng nhà mình nhi tử tình đậu sơ khai, này đây cùng lâm gia gia chủ nói chuyện phiếm khi mơ hồ đưa ra chuyện này. Nhưng là, từ cố nhược vân kia phiên lời nói sau, hắn liền đi cố tình hỏi hạ phương đông thiếu chạch, nào biết thế nhưng là chính mình hiểu lầm, nhà mình nhi tử căn bản không thích lâm gia tiểu thư. Biết được này hết thẻ sau, lão gia tử đối lâm gia thái độ nháy mắt lánh đạm rất nhiều, thế cho nên lâm gia còn không biết làm cái gì đắc tội chuyện của hắn. Lúc này, sau núi phía trên, thiếu nữ khoanh chân mà ngồi, nhàn nhạt màu xanh lục linh khi ở nàng quanh thân vần quanh. Trầm rãi bị lỗ chân lông hấp thu, nạp vào trong cơ thể linh hải, lại đem một ít tạp chất từ lỗ chân lông nội bài ra tới, lấy này lặp lại không ngừng. 412 chương 412 Võ Hoàng, Tứ Phương Kiếp Sợ, 4. Vâng. nhiên, một đạo lực lượng cường đại từ thân thể của nàng nội khuyết tán ma khai, giống như một trận ánh sáng trên mặt đất đỏ qua, tức khác đem phạm vì trăm dặm nội cây tối cấp phá hủy. Thậm chí liền Lam Vũ ca trích loại kia vài cọng dược liệu đều tại đây lực lượng cường đại hạ hóa thành khói bụi. Bất quá loại này lực lượng cũng không có đình chỉ, liên tục dâng lên su thế, vay một tiếng ở hung hăng và chạm. Nàng đây là ở đột phá võ hoàng. Bị này đạo lực lượng hấp dẫn ra tới Lam Vũ ca kinh ngạc nhìn ngồi ở khô trên mặt đất cố nhược vân, khiếp sợ nói không ra lời, nếu ta không có nhìn lầm, mới vừa nhìn thấy nha đầu này thời điểm nàng giống như cũng vừa đột phá đến võ vương cao cấp không lâu, loại này thiên phú đã làm ta thực chấn kinh rồi. hiện tại nàng thế nhưng trực tiếp liền đến đạt võ hoàng. gia hỏa này nơi nào là cái gì thiên tài? rõ ràng chính là biến thái. kỳ thật ở thiên thành là lúc cố nhược vân đã mượn dùng thánh linh thạch tới võ vương cao cấp đỉnh chỗ, chỉ kém một chút đã đột phá võ hoàng. nếu không nói, nàng quả quyết vô pháp ở ngắn ngủn một tháng nội liền tiếp tục đột phá. cùng thời gian. Thư phòng nội, lao nhân không màng mọi người khiếp sợ ánh mắt chạy ra tới, ánh mắt kinh ngạc nhìn kia một mảnh sau núi, mặt ra phía trên tràn đầy khiếp sợ. Võ hoàng cấp thấp. nha đầu này thế nhưng đột phá đến võ hoàng, như thế thiên phú, hoàn toàn siêu việt cha mẹ nàng. Buồn cười năm đó cô ra người lại đem nàng trở thành phế vật. Tại đây võ tôn thưa thất đại lục phía trên, võ hoàng cường giả đã có thể trở thành độc lập một phương cường giả. Ngay cả chúng ta đông phương thế gia cũng chỉ có hai cái võ hoàng mà thôi, luyện khí tông cũng bất quá bốn cái. Đương nhiên, trước đó chỉ có ba cái, Thi Vân xem như một con hắc mã, bất chi bất giác đã đột phá tới rồi võ hoàng. Bất quá Thi Vân lại muốn so Cô Nhược Vân lớn tuổi vài tuổi, chờ cố Nhược Vân tới rồi cái kia tuổi, lại như thế nào chỉ là một cái võ hoàng cấp thấp. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên thành đều hoành động. Vừa rồi cái kia hơi thở không có sai. Giống như Đông Phương Thế Gia lại có một người võ hoàng. Chẳng lẽ là phương Đông Thiếu Chủ? Giống như Đông Phương Thế Gia cũng chỉ có một cái phương Đông Thiếu Chạch ở đột phá đến võ hoàng bên cạnh. Trước kia, Đông Phương Gia chủ liền có thể bằng bản thân ngày ứng đối hai cái cùng đẳng cấp võ hoàng cực, giả. Hiện tại Đông Phương Thế Gia lại nhiều ra một vị, hôm nay là muốn thay đổi sao? Phòng trưng trừ bỏ tam đại chế tài nơi, không có bất luận cái gì thế lực có thể so được với Đông Phương Thế Gia. Kia đã xuống dốc luyện khí tông càng đừng nói nữa. Mọi người thổn thức không thôi, trong lòng đối đông phương thế ra lại càng là nhìn chúng vài phần. Sau núi, cố nhược vân mới vừa mở hai tròng mắt, liền rơi vào một cái ôm ấp bên trong, nam nhân tóc bạc thiện dương, huyết y ở hoàng hôn hạ càng vì loa mắt, hắn bàn tay to ấm áp mà hữu lực, gắt gao ôm thiếu nữ thân thể. tiểu vân, chúc mừng ngươi, lại đột phá. Nam nhân du mắt ngóng nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Môi đỏ thiền dương, đây là hắn sở thích nữ nhân, vinh viễn đều là như thế ưu tú. Nhìn ngồi dưới đất kia một đôi nam nữ, làm vũ ca thật vất vả phục hồi tinh thần lại, cũng không rảnh lo chính mình bị phá hủy dữ liệu, tuyệt mỹ mặt bên thượng tràn đầy khiếp sợ. Nha đầu, ta có thể hay không hỏi một câu, người chừng nào thì đột phá đến võ vương cao cấp. Ngay vậy, Cố Nhược Vân Sờ Sờ Mũi, đại khái hơn một tháng trước, ta xuất phát tới Đông Phương Thế Gia thời điểm. T. Lam vũ ca hung hăng đảo chịu khẩu khí lệnh, một tháng thời gian từ võ vương cao cấp tới võ hoàng, này trong đó đại biểu cho cái gì phỏng trường không ai không biết, một tháng thời gian, ai có thể làm được. 413 chương 413 võ hoàng, khiếp sợ tứ phương, Nam. Cố nhược vân hiển nhiên thấy được làm vũ cao ý tưởng, vội vàng giải thích nói, kỳ thật đây là ta vận khí tốt, mấy ngày trước ta được đến một cái kỳ chân dị bảo. Là kiệu kỳ chân dị bảo trợ ta tới võ vương cao cấp đỉnh, cho nên ta mới có thể dùng một tháng thời gian đột phá. Vận khí tốt. Lam vũ ca lắc lắc đầu, nàng trước nay liền không tin vận khí, cố nhược vân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy, cùng nàng vận khí tuy rằng có chút liên hệ, nhưng là tuyệt không gần dựa vận khí. Hơn nữa, giống nhau người trẻ tuổi ở người khác biết được chính mình nhanh như vậy tăng lên thực lực lúc sau khẳng định sẽ không nói ra bản thân mượn dùng ngoại vật, chỉ biết đem sở hữu công lao ôm hạ, mà nàng lại làm ra vì sao có thể đột phá nhanh như vậy giải thích, càng là đẩy cho vật khí. Như thế không tiêu ngạo tự đắc người trẻ tuổi, Lam Vũ Ca rốt cuộc minh bạch, nàng vì cái gì có thể trưởng thành cho tới hôm nay. Bà ngoại cố nhược vân nhìn đến đi ra Lam Vũ Ca, từ thiên Bắc giả trong lòng ngực đứng lên, đón đi lên, ngày mai là ngươi ngày sinh ngày, bà ngoại ngươi cùng ta cùng đi tham gia đi, Làm vũ ca nào nào, mặt mày gian lộ ra yêu thương, vân nhi bà ngoại đã nói qua, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không rời đi cái này sau núi. Đây là nàng đối chính mình trừng phạt. Chẳng lẽ bà ngoại ngươi liền thật sự như thế không nghĩ thấy lão nhân kia? Cố nhược vân mày hơi hơi một trọn, ngươi này tuy rằng là ở trừng phạt chính mình, bất hòa chính mình yêu nhau người chứng kiến mặt, nhưng là lại làm sao không phải ở trừng phạt những người khác. Nếu ngươi chân chính muốn vì mẫu thân báo thủ, tuyệt không phải một cái như giống như người nhu nhược giống nhau nút ở phía sau sơn, mà là dung cảm đối mặt sở hữu hiện thực, hơn nữa làm đông phương thế gia càng cường đại hơn, chỉ có gia tộc cường đại mới có thể vì nàng báo thủ. Biến cường Làm vũ ca giật mình, cái kia thế lực là như thế cường đại, bọn họ thật sự có thể cùng chi chống cự sao? Đây là đã từng làm vũ ca như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng đến. Chỉ là Nhìn trước mắt thiếu nữ tươi đẹp sán lạn miệng cười, làm vũ ca mặt mày sinh ra một trận xúc động. Có lẽ nha đầu này, có thể trở thành nàng báo thủ duy nhất hy vọng. Hảo! Làm vũ ca nở nụ cười, mặt mày con cong, thu quang liếm diễm, kêu bà ngoại đáp ứng ngươi, ngày mai liền cùng ngươi xuống núi. Hảo! Chúng ta đây chờ đến ngày sinh thời khắc rời đi, làm lao nhân kia lại cấp một hồi. Cố nhược vân chấp hạ đôi mắt, khoe môi gợi lên một mặt độ cung. Từ đầu đến cuối, thiên bác dạ đều không có mở miệng nói một lời, một đôi huyết hồng mắt vượng gắt gao đuổi theo thiếu nữ thân ảnh, kia một trường tuyệt thế chi mỹ dung nhan dơ lên ấm áp tươi cười. Tiểu Vân, cả đời này, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ bạn ngươi tả hữu, không rời không bỏ. Đêm minh tinh hy. Đông phương thế gia sân trong vòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đến lập lòe. Mọi người đều biết tối nay ở sau núi ẩn cư hồi lâu làm vũ ca sẽ hiện thần. Vì lịnh bợ này chân chính trên danh nghĩa đệ nhất cường giả, đông đảo thế lực thủ lĩnh đều là mang theo giả nhà mình chưa lập gia đình nữ tử tham dự này chẳng tiếc tối, muốn mượn dùng lam vũ ca đem nhà mình cô nương đẩy mạnh tiêu thụ cấp phương đông thiếu chạch. Dù cho mọi người đều đối bên cạnh người tâm tư trong lòng biết đối minh, nhưng là tại đây loại trường hợp dưới, vẫn là không quên lá mặt lá trái một phen, hơn nữa khách sáo ca ngợi một chút đối phương bên người nữ tử Mỹ mạo tài tình. lúc này. Lão gia tử không bao giờ phục dĩ, và nguy nghiêm sắc bén hình tượng, một đôi mắt chờ mong mà khẩn trương nhìn chăm chú vào ngoài cửa, liền một bên tới đến gần người đều bỏ mặc. 414 chương 414 Võ Hoàng, khiếp sợ tứ phương, 6. Đều qua đi như thế nào lâu rồi, Ca Nhi như thế nào còn không có xuống dưới? Tiêu nha đầu đáng tin tại sao? Không được, ta mau chân đến xem. Phu thân. Mắt thấy lão gia tử đều cấp mất đi lý trí. Phương Đông thiếu chạch vội vàng dỗi tay bắt được hắn, bất đắc di nói, phụ thân, nếu người đi, nói không chừng nương nàng liền thay đổi chú ý, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ xem, lấy ta đối vân nhi hiểu biết, trừ phi nàng có vạn phần nắm chắc, vàng không sẽ không làm ra cái gì hứa hẹn tới. Nói cũng là, nghĩ đến đây, lão ra tử thu liệm bước chân, chỉ là kia lão mắt còn thường thường liếc hướng ngoài cửa, khẩn trương lòng bàn tay hứa ra mồ hôi lạnh. Đúng rồi, Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nôn nóng khẩn trương nhìn nhà mình như tử, ngươi cảm thấy phụ thân hôm nay này thân xuyên trang điểm như vậy. Xoái không xoái, ngươi nương có thể hay không thích. Phương Đông Thiếu Trạch hoàn toàn hết trô nói rồi. Nay vẫn là chính mình kia uy nghiêm lãnh khóc phụ thân sao. Chỉ cần một gặp được cùng mẫu thân có quan hệ sự tình, hắn liền lập tức mất đi lý trí. Phút chốc, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh xuống dưới. Phảng phất là cảm giác được kia cổ quen thuộc mà đã lâu hơi thở, lão gia tử thân mình cứng lại rồi, cứng đờ quay đầu, lao mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới ánh trăng, kia một bộ lam y yển mỹ mạo như tiên nữ tử. Hắn hốc mắt hiện ra kích động nước mắt, khẩn trương xoa năn nắm tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Ánh trăng ánh trăng khuynh xái mà xuống, đầu chiếu vào nữ tử nhu hòa tuyệt diễm dung nhan phía trên, làm tất cả mọi người kinh diễm vô pháp hô hấp. Chỉ thấy này nữ tử mặt mày như trăng rằm giống nhau câu nhân tâm hồn, khỏe miệng dơ lên, có nói không nên lời ưu nhã mị hoặc, có lẽ là bởi vì chú nhan có thuận, rõ ràng đã năm 60 tuổi người, hiện giờ thoạt nhìn giống như là 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ tử. Đứng ở nữ tử bên cạnh chính là một người 18-9 tuổi thiếu nữ, một thân thanh y lì hề đạm nhiên mà đứng, mặt mày thanh lánh nhạt nghẽo, thâm hắc con ngươi giống như ám dạ sao trời giống nhau sâu không thấy đáy. Cho dù là đứng ở tuyệt thế mỹ nhân Lam Vũ Ca bên cạnh, thế nhưng không chút nào kém cỏi, ở có chút phương diện càng sâu một bậc. Cái kia thiếu nữ là ai? Vì sao sẽ cùng Lam Vũ Ca cùng xuất hiện? Mọi người trâu đầu ghé thai, đều là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân. Rốt cuộc, một cái xa lạ thiếu nữ xuất hiện tại đây loại trường hợp quá dẫn nhân chú mục làm cho bọn họ không hướng kia chỗ tưởng cũng không có khả năng. muội mội! Nữ nhân này chính là Phương Đông Thiếu Trạch mang về tới nữ nhân. Một bên, Lâm Thiếu hướng về bên cạnh Mỹ Mạo Thiếu nữ giải thích một lần, chỉ là nhìn đến nàng đi ở Lam Vũ Ca bên cạnh, mày không tự chủ được nhăn chặt. Nữ nhân này vì cái gì có thể cùng Lam Vũ Ca đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ nàng cùng Phương Đông Thiếu Trạch quan hệ bị Đông Phương Thế Gia tiếp nhận rồi? Đường đường Đông Phương Thế Gia có thể tiếp thu một cái lai lịch không do nữ nhân. Này trong đó nhất định có chỗ nào lầm. Ca nhi, lão gia tử trong lòng vui vẻ, vội vội vàng vàng liền đi tới, hắn khẩn trương không ngừng xoa xoa tay, thậm chí liên thủ cũng không biết hướng địa phương nào phóng. Ca nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Trời biết, những năm gần đây hắn đối nàng là như thế nào tưởng nghiệm, xem ra vẫn là chính mình này tiện nghi ngoại tôn nữ có bản lĩnh, dễ dàng liền đem nàng hống xuống dưới. Nghĩ đến đây, lão gia tử trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Chỉ là nhìn thấy những cái đó nhìn chính mình cổ quái ánh mắt, nhìn không được xấu hổ ho khan hai tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn cố nhược vân liếc mắt một cái, xem ở ngươi nha đầu này giúp ta phân thượng, ta liền không so đo người phía trước sai. Vừa nghe lời này, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. 415 chương 415 võ hoàng, khiếp sợ tứ phương, 7. Khó trách nữ nhân này sẽ cùng làm vũ ca cùng nhau xuất hiện, nguyên lai là giúp quá phương đông láo ra tử vội cũng không phải hắn sở lựa chọn con dâu. cứ như vậy, toàn bộ yến hội thính tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Làm vũ ca có chút bất mãn nhíu nhíu mày, quét mắt lao gia tử, hừ hừ sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn. lôi kéo cố nhược vân tay thân mật nói, vân nhi, chúng ta không cần lo cho cái này đồ cổ. tới, cùng ta ngồi một hồi. nói xong lời này, nàng liền lôi kéo cố nhược vân hướng lên trên phương chỗ ngồi đi đến. nay lao gia tử trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía bên cạnh phương đông thiếu trạch, ngươi nương có phải hay không sinh khí? Phương đông thiếu trạch không cho là đúng chọn trọn ngôi, ta đã sớm nói qua làm ngươi đối Vân Nhi thái độ hảo điểm. Hiện tại nàng quả thực là mẫu thân hòn ngọc quý trên tay, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Ngươi đối nàng như vậy hùng, nương sẽ đối với ngươi có sắc mặt tốt sao? Hắn nói lời này là sự thật, những năm gần đây Vân Nhi một người bên ngoài quá mức vất vả. Mẫu thân mỗi lần chỉ cần nói lên việc này liền rất thấy náy, chỉ nghĩ dùng chính mình quãng đời còn lại tới bồi thường nàng. Thuông chi, mẫu thân còn đem đối tỷ tỷ ai tất cả đều chuyển rời đến Ngọc Nhi trên người. Hiện tại nếu Lao Nhân dám giống nàng một câu, lấy mẫu thân tính tình sắc thật sẽ không chửi ầm lên. Nhưng kết quả chính là, kế tiếp cả ngày đều sẽ không để ý đến hắn. Lao ra tử khí dâu loạn run, hắn phía trước đối cố nhược vân hảo, là vì làm nàng đem làm vũ ca cấp khuyên ngăn tới. Vốn dĩ cho rằng làm vũ ca xuống dưới lúc sau hắn là có thể khôi phục vốn dĩ tính nết. Nhưng ai ngờ đến, nha đầu này nhanh như vậy liền đem nhà mình tức phụ cấp thu phục. Cái này hảo, phòng trừng chính mình cả đời này đều phải bị này nha đầu chết thiệt kia áp gắt gao. Phụ thân, vì ngươi về sau tương lai sinh hoạt tưởng, ngươi vẫn là đối vân nhi nói chuyện ngự khí hào chút, nói cách khác, kia hậu quả ngươi biết. Phương Đông thiếu chạch đồng tình vô vô lao ra tử bả vai. Vui sướng khi người gặp họa tránh ra. Lần này, lão gia tử sắc mặt giống như là ăn khẩu tường giống nhau khó coi, ai đoán nhìn mắt cùng Cố Nhược Vân chuyện trò vui vẻ Lam Vũ ca, lần đầu tiên cảm giác được nhân sinh bi ai. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục bình thường, dường như không có việc gì ngồi xuống Lam Vũ ca một bên, ho khan hai tiếng, nói: "Hoan nên các vị tới tham gia ta phu nhân trận này ngày sinh, hôm nay trừ bỏ ta phu nhân ngày sinh ở ngoài, Còn có một việc sẽ ở ngày sinh lúc sau tuyên bố, đây là ta đông phương gia tộc đại sự, hy vọng đến lúc đó có thể được đến các vị chúc phúc. Đại sự, chúc phúc, mọi người tức khắc sửng sốt một chút, chẳng lẽ là về phương đông thiếu chủ hôn sự. Nói cách khác, lao gia tử sao có thể sẽ nói ra lời này tới. Nghĩ vậy, mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai, không biết là nhà ai cô nương như vậy may mắn, thế nhưng có thể được đến đông phương gia tộc cứu hái. Đương nhiên, mọi người giữa, chỉ có Lâm Gia nhân cách ngoại hưng phấn. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến ở ngày sinh sau khi chấm dứt, Đông Phương Thế Gia tuyên bố làm phương đông thiếu chủ cùng Lâm Gia tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi thành hôn tin vui. Cũng là, nhiều năm như vậy, Đông Phương Gia lão nhân trừ bỏ đối Lâm Gia để lộ ra quá ý tưởng, căn bản là không đối mặt khác gia tộc nói qua cái gì, cho nên, Lâm Gia người đều cho rằng Lão Gia tử sắp sửa nói tin vui đó là một việc này càng là có chút gấp không chờ nổi. Đông Phương gia chủ Lâm Thiếu hơi hơi mỉm cười, đứng lên, Vạn Bối là thay thế phụ thân tới tham gia lần này tiệc mừng thọ. Đối với Đông Phương gia tộc sắp sửa tuyên bố tin vui càng là cảm thấy hứng thú. Tại đây trước chúc phúc Đông Phương thế gia, mà khác, gia phụ nghe nói Lam phu nhân từ trước đến nay yêu thích tài bồi dược liệu, bởi vậy lao lực khổ tâm từ hoang dã nơi được đến này một trụ huyết nhân sâm, đặc tới hiếu kính Lam phu nhân. 416 chương 416 võ hoàng cường giả, khiếp sợ bốn tòa, 8. Huyết nhân sâm, nghe nói muốn vô số cường giả máu tươi mới có thể đủ dưỡng dục mà thành, mà hiện giờ đại lục có thể phù hợp loại này điều kiện cũng chỉ có cực kỳ hung hiểm, thường xuyên có cường giả chém giết tranh đấu hoang dã nơi, cho nên, ở nghe được này màu đỏ hộp trang đó là huyết nhân sâm lúc sau, tất cả mọi người đằng một tiếng đứng lên, trước mắt kích động nhìn chằm chằm màu đỏ gỗ nga Lam Vũ ca những mày, vậy tốn nhiều lâm gia chủ khổ tâm, người tới, đem này huyết nhân sâm nhận lấy. Nói thật, lấy Lam Vũ ca hiện tại ánh mắt, một cái huyết nhân sâm tuy rằng chân quý, nhưng còn không đến mức làm nàng thất lễ, bất quá ngại với mặt mũi vẫn là phân phó một bên người nhận lấy đối phương lễ vật. Có lâm thiếu cái này mở đầu, những người khác sở đưa lễ vật liền có chút ảm đạm thất sắc, mà trông thấy mọi người những cái đó vô pháp cùng này so sánh hạ lễ. Lâm Thiếu không cầm có chút đắc ý với báo, khiêu khích nhìn mắt ngồi ở Lam Vũ Ca bên cạnh Cố Nhược Vân. Vị cô nương này, không biết người cấp Lam Phu Nhân chuẩn bị cái gì hạ lễ. Lấy ra tới cho chúng ta quan vọng quan vọng, ha ha. Đám người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người nhìn Lam Vũ Ca có chút hơi trầm xuống sắc mặt, đều không tự chủ được vì Lâm Thiếu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Tiểu tử này là điên rồi sao? Lam Phu Nhân như thế yêu thương vị này nữ tử. Hán thế nhưng còn dám nói ra loại này lời nói, quả thực chính là không muốn sống nữa. ca ca. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Nhi bưng miệng cười, mỹ mục phán hề nói, vị cô nương này ta xem nhưng thật ra thực không tồi, nói vậy sớm cấp lam phu nhân chuẩn bị dị thưởng chân quý hạ lễ, người kêu huyết nhân xâm lại tính cái gì đâu. Chân quý lê vật tất nhiên muốn lén đưa tặng, lại sao có thể cho người xem. Lâm Nguyệt Nhi nói có che giấu không được ghen ghét, ở nàng xem ra. Nữ nhân này là cố ý tiếp cận đông phương thế gia, vì cũng bất quá là trở thành phương đông thiếu chạch thế tử. Nếu nàng thực sự có loại này ý tưởng, mặc dù là phương đông thiếu chạch không đi nàng, ngày sau chính mình tiến vào đông phương thế gia, lấy lam phu nhân đối nàng yêu thương, tất nhiên sẽ cho chính mình treo trọc rất nhiều phiền toái Như thế, chi bằng trước làm nàng nhận rõ chính mình thân phận, có chút người tuyệt đối không phải nàng có thể mơ ước. Đừng tưởng rằng dùng chút âm mưu được đến Lam phu nhân yêu thương liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này đây, không chỉ là Lam Vũ ca nổi giận, ngay cả lão gia tử mặt mày cũng trầm xuống dưới. Hắn nhíu chặt mày, có chút bất mãn nhìn Lâm gia huynh muội, ngữ khí uy nghiêm sắc bén, giống như hàn nguyệt đao. Lâm gia người thật đúng là thích bao biện làm thay, vô luận nàng đưa chính là gì lễ vật, giống như là ta Đông Phương thế gia sự tình, khi nào đến phiên các ngươi Lâm gia tới nói nhiều. Ơn. Theo lão gia tử Lăng Liệt thanh âm, Lâm gia huynh muội đều không tự chủ được đánh cái dùng mình, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Cuối cùng, Lâm thiếu vẫn là cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt nói: "Đông Phương gia chủ thỉnh bớt giận, ta cũng chỉ là tò mọ thôi, cũng không có mặt khác ý tứ, nếu là Đông Phương gia chủ không muốn, kia vạn bối liền không hề hỏi nhiều." "Hừ." Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, vừa định nói cái gì đó Đột nhiên bị bên cạnh một đạo thân ảnh đánh gãy. Vừa rồi vị kia cô nương nói không sai, ta lễ vật sắc thật không phải một cái kẻ hèn huyết nhân sâm có khả năng so sánh với. Cố nhược vân trên mặt mang theo tươi cười, ngự khi không chút để ý, lại giống như một đạo đúa tạ hung hăng nện ở mọi người trong lòng. Bá! Đám người tức khắc náo nhiệt lên, tựa hồ không nghĩ tới này vốn dĩ liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thiếu nữ sẽ nói ra như vậy cuồng vọng nói tới. 417 chương 417, 417 võ hoàng cường giả, khiếp sợ bốn tòa, 9.